Lưu Yên cũng cảm thấy Lưu Hoài hẳn là minh bạch. Hắn mệt mỏi phất phất tay, ý bảo Phạm Thị không cần nói nữa. Phạm Thị ôn nu mà cười, trong lòng lại đem Lưu Hoài mang cái máu cho phun đầu. Tiêu Hoàn cùng hạ hầu ngu vào thành khi, Thái Dương đã có điểm ngã về Tây. Hạ hầu hữu nghĩa mang theo quần thần xuống tới. Thiên tử tự mình tới, Lưu Yên lại không có tới. Tiêu Hoàn cùng hạ hầu ngu không khỏi có chút giật mình. Cũng may là hai người đều là gặp qua đại việc đời người, cười nói tha thiết, nên hỏi tốt vấn an nên thỉnh an thỉnh an, không có làm người nhìn ra một chút khác thường. Hạ hầu hưu nghĩa cấp tiêu hoàng cùng hạ hầu ngu tiếp phong yến thiết lập tại hoa lâm viên. mùa đông hoa lâm viên như cũ cây xanh xanh luôn, nếu không phải gió lạnh thổi đến người lạnh buốt, thật đúng là nhìn không ra tới hiện tại đã là mùa đông. cung tiêu hoàng ngồi chung một chiếc xe bò hạ hầu ngu không khỏi cười, vẫn là kiến khang trong thành ấm áp một ít, trường an thành hẳn là đã tuyết rơi đi. ân, tiêu hoàng gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, có tiêu bị ở. Những cái đó mã sẽ không có việc gì. Lần này tiêu bị không có cùng bọn họ một đạo hồi kiến khăng thành, chính là bởi vì những cái đó mã, người có thể sóc nảy, mã lại không thể sóc nảy. Hạ hầu ngu không khỏi có chút lo lắng tiêu hoàn an toàn. Tiêu hoàn lại không cho là đúng mà lắc lắc nói, nói, có doanh bình, còn có tiền tam, sẽ không có việc gì. Hùng chi hắn vừa mới đánh thắng trận, xây dựng ảnh hưởng dưới, sẽ không có người đi chủ động loát này hổ cần. Tiêu hoàn tự mình đỡ hạ hầu ngu hạ xe bò. Có người tiến lên đây cùng hạ hầu ngu chào hỏi. Hạ hầu ngu âm thầm lắc bắp kinh hãi. Người tới 40 tới tuổi, làn da trắng nõn, lưu trữ dâu dê cần, tên là thôi nhuế, là thôi hạo đường trước, thôi thị Từ huynh, tân nhiệm thôi gia gia chủ. Từ trước trưởng công chúa thường đi theo trịnh phu nhân về đến nhà tới chơi hắn kỳ hảo địa đạo. Hiện giờ trưởng công chúa lớn, trịnh phu nhân cũng luôn là vội này vội kia, rất ít về nhà mẹ đẻ. Trưởng công chúa được nhàn, vẫn là muốn thường thường cùng trịnh phu nhân vừa đến thôi gia đi làm khách mới là đây mới là môn phiệt thế gia phương pháp mặc kệ từ trước có cái gì ân oán lúc này ích lợi tối thượng đều có thể nhất tiêu mượn ân cửu sở di nhớ rõ cũng bất quá là ngươi còn không có kia bản lĩnh làm người nhường nhịn thôi hạ hầu ngu nghĩ cảm xúc liền có chút hạ xuống cường đánh lên tinh thần tới cùng thôi nhuyễn hàn huyên vài câu lại nên đón phạm thị thăm hỏi dù sao nàng hôm nay chính là xã giao người tới hạ hầu ngu phá cái bình phá quan ngã đơn giản cái gì cũng không nghĩ Toàn tâm toàn ý mà cùng những người đó ly hợp lên. Tiến hội vẫn luôn liên tục tới rồi giờ hợi, mọi người đều vây được không được mới tán. Hạ Hầu Ngu đánh ngáp vào phòng, phát hiện nội thất đã thu thập hảo, Á Lương đang cùng bên người nàng thị nữ nói chuyện. Thấy Hạ Hầu Ngu, hai người vội tiến lên hành lễ, cung kính mà kêu trưởng công chúa, đại đô đốc. Hạ Hầu Ngu kinh ngạc, quay đầu lại mới phát hiện không biết khi nào Tiêu Hoàng đi theo nàng đi đến. Hai người bốn mắt tương đối, Tiêu Hoàng giống như chớp chớp mắt. Theo sau lại là một bộ mệt mỏi trí cực kỳ bộ dáng, đánh ngáp xoa xoa đôi mắt, lập tức chiều nội thất đi đến, giống như hắn vẫn luôn liền ngủ ở nơi đó, hiện tại bất quá là chim hỏi về tổ thôi. Hạ Hầu ngu trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Hoàn đã vào nội thất, thoát y rửa mặt trải đầu. Hạ Hầu ngu vào cửa liền thấy Tiêu Hoàn rộng lớn bả vai cùng khẩn thật phía sau lưng. Nàng ngượng ngùng mà vội xoay người sang chỗ khác, khí thế cũng bởi vậy yếu đi đi xuống, muốn hỏi hắn như thế nào sẽ nghỉ ở nơi này lại hoảng hốt gian nhớ tới tiêu hoàn không có đi tương dương thời điểm liền ở nơi này hắn hiện giờ bất quá là trở lại từ trước khôi phục từ trước sinh hoạt thói quen mà thôi nàng như thế nào có thể hỏi như vậy đâu bất quá tiêu hoàn đã trở lại liền ý nghĩa bọn họ đến cùng chung chăn gối hạ hầu ngu trong lòng phi thường mâu thuẫn từng ấy năm tới nay nàng thành thói quen một người hiện tại nàng trên giường lại nhiều một người nàng về sau làm chuyện gì đều còn phải cố kỵ đối phương vừa không có thể tưởng khi nào ngủ liền cái gì ngủ cũng không thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nhưng nàng cũng không thể đem Tiêu Hoàn đuổi đi, gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ ở chung thực hảo, nàng tổng không thể trở mặt vô tình. Thứ ừ. hai đây là hắn quyền lợi, nàng như thế nào cũng đến cho hắn vài phần mặt mũi đi. Do dự dối giam chung, Tiêu Hoàn đã rửa mặt ra tới. Thấy nàng còn sững sờ ở nơi đó, hắn không khỏi nhữ nhíu mày, nói, như thế nào? Ngươi còn không rửa mặt trải đầu sao? Sáng mai chúng ta còn muốn đi tế tổ. Đồ nữ quan bên kia cũng phải đi nhìn một cái. Còn có cậu nơi đó, muốn cùng nhau dùng cái thiện. Nói ngắn lại, chính là có rất nhiều sự muốn làm. Nga. Hạ hầu ngu thần sắc hoảng hốt mà lên tiếng, thất thần mà đi tăm phòng. Tiêu Hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đêm qua, hắn nhìn đến trên xe ngựa đôi hồng xiển, đột nhiên nhớ tới trở lại kiến khang thành sau cùng tầm việc. Hắn lúc ấy không biết vì cái gì đầu vóc một ngốc, tiêu tiêu vinh lại đây, thấp giọng nói, hồi kiến khang lúc sau ở trưởng công chúa phủ đặt chân. Ngươi cùng Á Lương thương lượng xử lý ta hỏng xỉu. Tiêu Vinh trong mắt tinh quang trận lóe, lập tức cười tủm tỉm mà ứng. Tiêu Hoàn xong việc nhớ tới, tổng cảm thấy kia tươi cười thấy thế nào đều lộ ra một chút quỷ dị. Chỉ là hắn lúc ấy nói xong lúc sau phi thường tròn dạng, có chút không được tự nhiên, không mặt mũi cẩn thận đánh giá Tiêu Vinh thần sắc cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại lại nhớ lại tới, Tiêu Hoàn tổng cảm thấy Tiêu Vinh giống như xem thấu tâm tư của hắn, không chỉ có như hắn suy nghĩ đem Dương Dương dọn đến hạ hầu ngu nội thất còn dựa theo hắn yêu thích bố trí bày biện hắn thích nửa đêm lên uống một chén thủy trước giường án kỷ thượng liền bày biện một bộ tiêu gia thiêu chế bạch sứ trà cụ hắn thói quen ngủ trước xem vài tờ thư bên gối liền thả mấy quyển hắn ngày gần đây tới lần xem thư hắn thói quen dựa vào mép giường ngủ mép giường là hắn quen dùng thạch gối giường nội sừng là hạ hầu ngu quen dùng phương gối tiêu hoàn đột nhiên cảm thấy thân thể có chút nóng lên hắn không khỏi thật sâu mà hút mấy hơi thở tuy rằng biết trong phòng không có người khác Hắn còn tận lực làm ra một bộ giường như không có việc gì bộ dáng lên giường. Thạch gối có điểm lạnh, hắn gối lên mặt trên cảm thấy người một nhà đều là cứng đờ. Như vậy cũng quá mất tự nhiên. Vẫn là giống thường lui tới như vậy đi. Tiêu Hoàn ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Trong sách viết cái gì, hắn một chữ cũng không có xem đi vào. Trong đầu lại không khỏi mà hiện ra ở hoa lâm viên cho hắn đón gió khi tình cảnh. Thôi hạo đã chết, đem thôi ra tinh thần cũng mang đi. Tân nhiệm gia chủ thôi nhuế mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý trong khoảng thời gian này đều sẽ không nháo cái gì yêu thiêu thân có thể mặc kệ lưu uyên không ở đại gia giống như đều thả lỏng không ít hạ hầu hữu nghĩa vẫn luôn rửa gần hắn nói chuyện tạ đan dương từ đầu tới đôi cũng không có thể cùng hắn đơn độc ở chung vài lần ở trước mặt hắn muốn nói lại thôi chính phân lại uống nhiều quá ở tiệc rượu thượng hành vi phóng đãng vẫn là liễu băng nhìn không được têu tạ du đem hắn cấp kéo đi xuống không biết tạ đan dương muốn cùng hắn nói cái gì hắn còn phải tìm cái thời gian đơn độc trông thấy tạ đan dương mới là suy nghĩ gian hạ hầu ngu rửa mặt xong trở về nội thất nội thị nhóm vây quanh nàng hoặc giúp nàng trải đầu hoặc giúp nàng bôi lương chi tiêu hoàng có chút bất an mà xê dịch thân mình cưỡng bách chính mình đem ánh mắt dừng ở trước mắt thứ thượng thời gian phảng phất trở nên cực dài tiêu hoàng không biết qua bao lâu thời gian làn gió thơm phát mũi hạ hầu ngu đã đi tới nàng gối đầu bị đặt ở nội sườn hạ hầu ngu thói quen ngủ ngoài sườn nàng nhìn chính nghiêm túc mà tiêu hoàn nghĩ nghĩ vẫn là đi nội sườn thân nhóm hôm nay đệ nhị càng chương hai trăm linh hai tâm loạn tiêu hoàn thấy âm thầm thở phào, lại phiên một tờ thư hạ hầu ngu nói đại đô đốc muốn trước xem sẽ thư sao tiêu hoàn ân một tiếng hạ hầu ngu trở mình đưa lưng về phía tiêu hoàn cũng chặn ánh đèn tiêu hoàn lén lút thay đổi cái tư thế ánh sáng đã bị hắn chăn phía sau trong nhà an tính không tiếng động tiêu hoàn lại tâm loạn như ma Hắn hẳn lại như thế nào là mới hảo. Trước nói hai câu lời nói. Vẫn là trực tiếp qua đi kéo tay nàng. Tiêu Hoàn sao động không thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là trước kéo hạ hầu ngu tay lại nói. Hắn xoay người sang chỗ khác, lại thấy nàng ngủ say đỏ bừng mặt. Tiêu Hoàn không nhịn được mà bật cười. Vừa rồi chăn chọc đều thành một người chê cười. Lại làm hắn không thể hiểu được tâm tình vui sướng. Nhịn không được đem tay nhẹ nhàng mà phúc ở hạ hầu ngu cái chán. Ôn nhu mà xoa xoa, nhẹ giọng nói câu ngủ ngon sau đó cảm thấy mỹ mãn mà vương quyển sách trên tay buồn, thổi tắt tán kỷ bên đèn cung đình, kéo chăn, nhắm hai mắt lại, gió lạnh thổi tới song cửa sổ thượng, hô hô rung động. Tiêu Hoàn Tâm lại rất yên lặng, hắn cùng Hạ Hầu ngu bị này ôn nhu ánh đến vây quanh, lặng lặng mà thành thế giới một góc. Tiêu Hoàn nặng nghề mà ngủ rồi, Hạ Hầu ngu là bị thấu bất quá khí tới hít thở không thông cảm bừng tỉnh, tỉnh lại lúc sau, nàng mới phát hiện Tiêu Hoàn không biết khi nào sườn ngủ ở nàng bên cạnh, một cánh tay còn đắp ở nàng trên ngực khó trách sẽ cảm giác được hô hấp thấu bất quá khí tới hạ hầu ngu sắc mặt đỏ lên thấy tiêu hoàn bởi vì thả lỏng mà có vẻ phá lệ tuổi trẻ khuôn mặt nghĩ nghĩ nhẹ nhàng mà đem hắn cánh tay từ chính mình ngược dịch hai tiêu hoàn ngủ đến phi thường trầm hắn không rõ nỉ non hai tiếng lật qua thân đi lại lần nữa nặng nề mà ngủ rồi như vậy tiêu hoàn như lân người làm người cảm giác nhẹ nhàng cũng là người cảm thấy có ý tứ hạ hầu ngu hơi hơi mà cười tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy Bên ngoài trực đêm thị nữ nghe được động tĩnh dối đầu tới thăm, bị hạ hầu ngu một cái im tiếng động tác làm cho tay chân càng thêm mềm nhẹ. Trường công chúa, ngươi là uống trước khẩu trà. Vẫn là hầu hạ ngài rửa mặt trải đầu. Thị nữ nhỏ giọng hỏi. Uống một ngụm trà, chính là đợi lát nữa lại trở về ngủ nướng. Hầu hạ rửa mặt trải đầu, chính là muốn đi lên. Hầu hạ rửa mặt trải đầu đi. Hạ hầu ngu có chút không ở địa đạo. Trường công chúa phủ thị nữ huấn luyện có tố, túi đầu rũ mắt cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái liền lùi xuống hạ hầu ngu nhẹ nhàng mà thấu khẩu khí đi bên cạnh phòng rửa mặt trải đầu an diện hoặc là quá mệt mỏi thẳng đến nàng dùng đồ ăn sáng sau hai giấy kinh thư tiêu hoàn mới tỉnh lại đại đô đốc bọn thị nữ tiến lên hầu hạ tiêu hoàn rời giường tiêu hoàn lại có điểm thất thần hắn sớm thành thói quen gã sai vặt chợt mắt vừa thấy cả phòng thị nữ hắn thật đúng là thực không thói quen làm hắn càng không nghĩ tới chính là hắn đêm qua sẽ ngủ đến như vậy trầm Từ trước hắn chính là có một chút gió thổi cỏ lây đều sẽ bị bừng tỉnh. Có thể là quá mệt mỏi đi. Tiêu Hoàn suy nghĩ, chờ nhìn thấy hạ hầu ngu thời điểm mới có một tia quất nhiên. Nhưng thật ra hạ hầu ngu, phi thường tự nhiên, cười hỏi hắn nhưng ngủ ngon. Muốn hay không hiện tại liền dùng đồ ăn sáng. Tiêu Hoàn không cấm nhẹ nhàng khụ hai tiếng, lập tức khôi phục tự nhiên. Hắn cười ngồi xuống hạ hầu ngu đối diện, thấy bên cạnh phong tràn ngập tự giấy viết thư, cười hỏi nàng, sớm như vậy liền bắt đầu sao kinh thư hôm nay muốn ở trong nhà nghỉ một ngày sao nếu muốn ở trong nhà nghỉ một ngày có chút địa phương phải trước tiên đi lên tiếng kêu gọi mới là tiêu hoàn ở trong lòng tính toán căn bản liền không có nghĩ đến hạ hầu ngu nếu là ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày có một số việc hắn đại nhưng chính mình một người đi không nhất định phải cùng hạ hầu ngu giống nhau ngốc tại trong nhà hạ hầu ngu hiển nhiên cũng không nghĩ tới điểm này nang ôn thanh nói ta nghĩ đi trước cấp em trai viếng mồ mả bất thời giờ sao vài tờ kinh thư đến lúc đó cũng hảo thiêu cho hắn Sau đó hỏi hắn, ngươi là hiện tại dùng đồ ăn sáng. Vẫn là chờ một lát. Lúc này đã sắp trời đại lượng. Tiêu hoàng rất ít thức dậy như vậy vãn. Hắn. hắn nói, liền hiện tại dùng đồ ăn sáng đi. Hạ hầu ngu cười ứng hảo, phân phó đi xuống. Tiêu hoàng lúc này mới nhớ tới chính mình giống như thật lâu đều không có đi tế bái hạ hầu hữu đạo. Hắn không cấm ngồi ở nàng bên người, nói, ta cũng giúp đỡ cùng nhau sao đi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tế bái tiên đế. Em trai thấy được tiêu hoàng. Hẳn là thật cao hứng. Nhưng hạ hầu ngu vẫn là nói, ngươi hôm nay không phải chuẩn bị đi ra ngoài sao. Có rảnh sao? Tiêu hoàn gọi người một lần nữa dọn án đặc biệt mấy lại đây, bày giấy và bút mực, một mặt cùng hạ hầu ngu cùng nhau sao kinh thư, một mặt nói nhàn nhạt nói, thừa dịp còn không có đồ ăn sáng, trước viết mấy chữ. Hạ hầu ngu cười gật đầu. Hai người đều không có nói chuyện, đợi cho tiêu hoàn đồ ăn sáng lại đây, tiêu hoàn không có giống phía trước nói như vậy buông bút mà là kiên trì sao xong một đoạn lúc này mới đi dùng đồ ăn sáng hạ hầu ngu cảm kích hắn thiện ý chờ hắn dùng xong rồi đồ ăn sáng nàng cũng đi nạp lại giả trang một phen cùng hắn cùng nhau ra cửa chúng ta đi trước trong cung tạ ơn trên đường tiêu hoàn đối hạ hầu ngu giải thích lúc sau đi bái tế tiên đế đi tạ đan dương bên kia dùng cơm trưa lúc sau an bài liền phải xem tiêu hoàn cùng tạ đan dương nói đến ra sao hạ hầu ngu chỉ lo lắng tế bái hạ hầu hữu đạo yêu cầu tế phẩm Ngươi yên tâm hảo đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Hoàn nhàn nhạt điệu đạo, làm Tiêu Vinh phóng tới đường một chiếc xe bỏ thượng. Nhân là tế phẩm, không hảo mang theo khắp nơi đi lại, như vậy an bài liền rất thỏa đáng. Hạ Hầu ngu đột nhiên cảm thấy, chỉ cần Tiêu Hoàn có tâm, chuyện gì đều làm được thỏa đáng. Nàng không khỏi nhớ lại kiếp trước tới. Nàng tuy rằng đối Tiêu Hoàn Tâm sinh bất mãn, lại như cũ có thể an an ổn ổn mà ở cái kia trang viên quá chính mình tiểu nhật tử, làm sao không phải bởi vì Tiêu Hoàn chỉ cần đáp ứng quá chuyện của nàng? Trước nay đều không có nói lỡ. nay đối với nàng tới nói, có phải hay không cũng là loại che chở. Hạ hầu ngu lần đầu tiên tưởng như vậy vấn đề, trong lúc nhất thời không khỏi có chút thất thần. Tiêu hoàng nhẹ nhàng mà đẩy đẩy nàng bả vai. Hạ hầu ngu vội thu liễm tâm thần, nói, làm sao vậy? Tiêu hoàng phơi cười, nói, tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần, không có việc gì. Hạ hầu ngu vội nói, chính là đã phát trong chốc lắc lốc Tiêu hoàng không hề truy cứu. Đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần, nói, chúng ta từ tạ đại nhân trong nhà ra tới liền đi bái phòng cậu đi. Ngươi mợ bên kia, ngươi đã lâu không gặp. Hạ hầu ngu cười hẳn là. Hạ hầu hữu nghĩa thấy bọn họ phi thường cao hứng, cẩn thận mà dò hỏi tiêu hoàng chiến sự, còn cụ thể hỏi tiêu hoàng là như thế nào đánh bại bắc lương người. Tiêu hoàng thực kiên nhẫn cẩn thận mà cùng hắn giảng chiến sự chi tiết, hạ hầu ngu ở bên cạnh nghe, mới biết được tiêu hoàng Bắc phạt thời điểm không chỉ có gặp được quá lương thảo theo không kịp tới còn gặp được quá bị Bắc Lương đuổi theo một ngày một đêm, bị bắt ở Thảo Nguyên Thượng cùng Bắc Lương kỵ binh nhất quyết sinh tử sự. Cũng may là tiêu hoàn bình an trở về. Mặc kệ là hạ hầu ngu, vẫn là hạ hầu hưu nghĩa, đều nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là chiến tranh đối với nam tử tới nói vinh viên có mê giống nhau lực hấp dẫn, hạ hầu hưu nghĩa nghe được mùi ngon, đem tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu lưu lại dùng cơm trưa không nói, còn muốn lưu lại dùng bữa tối. Thịnh tình không thể chối từ hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn ở hiện dương cung dùng cơm trưa trăm phương nghìn kế từ bữa tối thư trong cung ra tới lúc sau lập tức đi tại đan dương phủ đệ thân nhóm hôm nay chương một chương hai trăm linh ba vết rách tạ đan dương sớm đã ở thư phòng chờ tiêu hoàn thấy tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu hai khẩu tử đi đến hắn áp lực không được đáy lòng vui mừng nặng nghề mà vô vô tiêu hoàn bả vai đối hạ hầu ngu nói đại đô đốc quả nhiên là không gì địch nổi bách chiến bách thắng thật tốt quá Lúc này ta xem Lưu Uyên còn lấy cái gì ở miếu đường phía trên diếu võ dương ai. Nói, lại thăm hỏi khởi hạ hầu ngu tới, từ trịnh công trong miệng biết được trưởng công chúa hết thảy mạnh khỏe, ta treo tâm lúc này mới rơi xuống đất. Nói đến nói đi, kiến khang trong thành trận này giết chóc đều là thôi ra khiến cho. Hiện tại thôi hạo bị vũ cơ ám sát, cũng coi như là có oan báo oan, có thủ báo thủ. Thôi ra cũng nên buông một đoạn này ân oán. Hạ hầu ngu cười ứng đúng vậy tạ đan dương cung kính mà đem nàng cùng tiêu hoàn mời vào trong thư phòng ngồi xuống tự mình vì hai người rót trà, tiếu ngữ doanh doanh mà nói có phải hay không vì sách phong đại đô đốc sự tới tìm ta hắn nói ngồi xuống chuyện này thật là ta và ngươi cậu chủ ý lúc ấy không nghĩ tới thiên tử sẽ đồng ý ước chừng cũng là phiền thấu lưu lên chúng ta gặp ngươi cũng là tưởng cho ngươi một kinh hỷ hạ hầu ngu mỉm cười tiêu hoàn cũng đang cười chỉ là kêu ý cười chưa từng đến đáy mắt tạ đan dương nếu là thật sự tưởng giúp hắn Giúp hắn tranh thủ đến Dương Châu thứ xử vị trí là được, lại cố tình đem hắn đẩy ra làm một cái trước nay chưa từng từng có đại đô đốc. Có người sẽ cảm thấy tạ đan Dương đây là ở giúp hắn, có người lại sẽ cảm thấy tạ đan Dương đây là ở phùng sát hắn, tuổi con trẻ, vị cao quyền cao, thời gian dài, thiên tử sẽ nghĩ như thế nào đâu. Tiêu hoàng nhớ tới ấn lâm bắc. Hắn muốn biết chỉnh phân là nghĩ như thế nào. Ở tạ gia ngồi trong chốc lát, Tiêu hoàng liền đứng dậy cáo tử. Tạ đan Dương để lại lại lưu. A du từ tương dương trở về lúc sau, rõ ràng trầm ổn rất nhiều, ta A huynh vẫn luôn tưởng cảm ơn ngươi. Chỉ là lâm thời có việc bị người kêu đi ra ngoài. Nhưng hắn ra cửa trước từng lặp lại mà dặn dò ta, hắn lập tức sẽ gấp trở về, làm ta để lại ngươi dùng bữa tối, ta chính là đáp ứng ta A huynh. Ngươi vô luận như thế nào cũng không thể làm ta thất tín ta A huynh mới là. Hạ hầu ngu đối như vậy xã giao đều là có thể có có thể không, đứng ở bên cạnh mỉm cười kỳ quái chính là lúc này đây tiêu hoàn lại khăng khăng phải đi đã cùng cậu nói tốt qua đi dùng bữa tối tạ đại nhân nơi này chỉ có thể hôm nào tạ đan dương không có thể lưu lại tiêu hoàn tự mình tặng tiêu hoàn ra cửa tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu đổi tới trịnh ra thời điểm với lúc đổi kịp bữa tối thôi thị hoan thiên hỉ địa đón hai người tiến vào lôi kéo hạ hầu ngu tay nói còn tưởng rằng các ngươi hôm nay sẽ ở trong cung dùng bữa tối không nghĩ tới sẽ đến xem chúng ta mau tiến bảo mau tiến bảo hai người cười vào cửa. Được tin Trịnh Đa cũng chạy tới, nói, phụ thân đi nha môn, ta đã phái người đi báo tin. Hạ Hầu Ngu cùng Tiêu Hoàn đều không có để ở trong lòng, vài người ở trong sảnh đường vừa nói vừa cười, thập phần náo nhiệt. Trong lúc có thị nữ tiến vào ở thôi thị bên thai nói nhỏ, đều bị thôi thị mặt không đổi sắc mà tống cổ đi xuống, Trịnh Phân trở về, Tiêu Hoàn cùng Trịnh Phân đi thư phòng, thôi thị lúc này mới thấp giọng hướng Hạ Hầu Ngu nói lời cảm tạ, cũng hốc mắt ướt ta nói, mợ đời này đều cảm kích ngươi nếu không phải ngươi làm ngươi cậu đem kia mấy cái hài tử đưa về tới ta còn không biết có người ở bên ngoài giả mạo ngươi cậu thứ trưởng tử ngoại thất sinh nhi tử không phải đều có thể thượng phổ hoặc được xưng là con vợ lẽ đặc biệt là thứ trưởng tử mẫu thân nhất định là bị trong nhà thừa nhận tiếp thất chính phân tuy rằng không đáng tin cậy kiến khang thành trong nhà lại chỉ có trịnh đa bọn họ ba cái đích tử nữ cũng không có con vợ lẽ hạ hầu ngu không nghĩ tới kiếp trước sự vẫn là đã xảy ra thôi thì nói nàng đã biết Nói vậy đã làm chút vãn hồi thủ đoạn, bằng không bên ngoài khẳng định sẽ không giống như bây giờ gió em sóng lặng, không người nghị luận. Là cái kia lý cơ trưởng tử sao? Hạ hầu ngu suy đoán. Thôi thì gật gật đầu, thanh âm ép tới càng thấp, nói, theo mấy cái hài tử trở về, còn có lý cơ trưởng tử vũ nuôi, ta cũng đại ý, nghĩ đều là làm mẫu thân, lo lắng nhi tử bị ủy khuất cũng là có. Ta cũng không phải không chấp nhận được hài tử bên người có mấy cái hầu hạ, không nghĩ tới cái này lại là lý cơ tâm phúc còn giúp đệ tin tức muốn cho nàng trưởng tử bái danh sư vì đồ đệ cứ như vậy chính gia cũng chỉ có thể thừa nhận đứa nhỏ này địa vị giống bọn họ như vậy gia tộc liền tính là con vợ lẽ về sau trưởng thành là có thể đường đường chính chính mà phân đến một phần tiền tài tự lập môn hộ có thể thấy được kia lý cơ là như thế nào lòng ngông dạ thú thôi thị hung hăng địa đạo hạ hầu ngu lại lo lắng trịnh phân thái độ sẽ ảnh hưởng trịnh đa huynh muội ích lợi nàng nói lần này sự tình phát sinh khi cậu hẳn là ở kiến khăng đi Hắn là nói như thế nào? Nhắc tới cái này, thôi thị liền có chút thương tâm, nói, hắn lúc ấy còn tưởng cứ như vậy tính. Lại cứ ta nhà mẹ để lại không có làm một chút chuyện tốt, ta cũng không hảo cùng ngươi cậu so đo. Vẫn là trịnh thiếu đứa nhỏ này có chủ ý, nói cái gì không chừng tiểu ác, khó có đại thiện, ngươi cậu đã bị hắn thuyết phục đem lý cơ cùng nàng sinh ba cái hài tử đều rời ra phủ, đưa đến điển trang. Hạ hầu ngu cậu là mặc kệ trong nhà sự, liên quan điển trang tiền lời cũng là từ thôi thị xử lý. Đưa đến Điền Trang, tương đương là đem sinh tử giao cho thôi thị. Lý cơ cùng chính mình hài tử về sau thân phận không rõ, lại như thế nào cũng khó có thể xoay người. Hạ hầu ngu thở dài, tuy rằng an ủi thôi thị cậu vẫn là quan tâm các người, trong lòng lại cảm thấy rất là buồn bã. Loại này bẻ lũ su nịnh chuyện tới khi nào mới có cái xong. Nàng không nghĩ quá thôi thị như vậy nhật tử. Nghĩ đến đây, nàng liền nghĩ đến đêm qua cùng tiêu Hoàn cùng chung chăn gối. Nàng nguyên bản thực khẩn trương. Do dự mà nếu là tiêu hoàn lại đây nàng nên làm cái gì bây giờ? Không biết có phải hay không quá khẩn trương duyên cớ, tiêu hoàn thật lâu không có động tĩnh nàng tâm tình buông lỏng, cư nhiên liền ngủ rồi. Hạ hầu ngu đột nhiên nghĩ tới kiếp trước cái kia nam chiếu công chúa. Từ trước nàng chưa bao giờ cảm thấy là sự, hiện tại trong lòng lại giống tiểu miêu ở cào, có điểm hối hận chính mình lúc trước không có người làm đi hỏi thăm một phen. Hiện giờ cái kia nam chiếu công chúa hẳn là chỉ có mười mấy tuổi đi. Kiếp trước là ngô kiểu đánh nam chiếu. Kiếp này đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, không biết tiêu hoàn còn có thể hay không tấn công nam chiếu. Còn có tiêu tỉnh. Nếu là nàng không có nhớ lầm, hắn lật qua năm qua liền sẽ đính hôn. Sang năm lúc này, nàng chị em dâu sẽ bởi vì khó sinh mà chết. Lúc sau tiêu tỉnh liền vẫn luôn không có lại cưới. Nàng hẳn là nhắc nhở ngô thị một tiếng. Nhưng nàng lại có điểm rối dám là nhắc nhở ngô thị một lần nữa tuyển con dâu đâu. Vẫn là ở nàng em dâu sinh sản thời điểm nàng phải cá nhân chú ý một chút. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Phân liền cùng Tiêu Hoàn một trước một sau ra thư phòng. Hai người trên mặt đều mang theo tươi cười. Trịnh Phân vừa thấy chính là thật cao hứng. Tiêu Hoàn ý cười lại chỉ ở giữa mày, cùng vừa rồi từ tạ đan dương nơi đó ra tới thời điểm giống nhau như lúc. Hạ hầu ngu trong lòng căng thẳng. Chờ từ Trịnh Phân trong nhà ra tới, nàng nhịn không được hỏi Tiêu Hoàn, ra chuyện gì. Kiếp trước, Trịnh Phân bởi vì nàng duyên cớ, cùng Tiêu Hoàn đứng ở mặt đối lập. Thậm chí cùng Trịnh ra hai huynh đệ đều có kẽ hở Nàng không hy vọng kiếp này cũng là như thế. Làm sao vậy? Nàng không chờ hắn trả lời, lại hỏi một câu. Tiêu hoàng nghiêng đầu, liền thấy hạ hầu ngu sáng như sao trời đôi mắt. Hắn tức khắc ngư ngưng. Có chút không biết nên nói cái gì hảo. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. linh 204 khác nhau. Hạ hầu ngu nhìn tiêu hoàng đấy mắt hiện lên do dự, tâm không ngừng mà đi xuống trầm. Chẳng lẽ kiếp này cùng kiếp trước giống nhau, tiêu ra cùng trịnh ra vẫn là đi hướng bất đồng phương hướng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Kiếp trước là bởi vì nàng duyên cớ. Kiếp này tiêu hoàng cùng nàng cậu đã thành đồng minh, còn có cái gì có thể hoành ở bọn họ trung gian đâu. Hạ hầu ngu muốn nói lại thôi, cảm xúc hạ xuống. Tiêu hoàng nhìn, không khỏi lòng có cảm xúc. Hạ hầu ngu cũng không phải bình thường nữ tử, nàng có thể ủng lập thiên tử đăng cơ, cũng có thể đi theo hắn rong ruổi thảo nguyên, hắn không nên đem nàng còi khinh mới lả. Tiêu hoàng trầm trước một lát, trầm ngâm nói, tấn lăng cái này đại đô đốc danh hiệu tới thật sự quá kỳ quặc theo tạ đại nhân nói đây là hắn cùng cậu thương lượng tốt ta vừa rồi đi hỏi cậu cậu lại nói như vậy tương đối hảo lưu viên bởi vì lưu hoài sự khi thế tinh thần xa xút chúng ta vừa lúc thừa dịp cơ hội này dẫm lên lưu viên thượng vị nhưng ngươi cũng biết tự ông ngoại lúc sau chính ra cũng không có người nhập chủ dương châu ngược lại là lư gia ở dương châu kinh doanh nhiều năm thế lực pha đại hơn nữa tử ký hai châu đều là Lư gia Lúc trước Lư Uyên đem ta từ tương dương điều đến Từ Châu, chính là cố kỵ sợ ta đem tương dương kinh doanh đến thùng sắt giống nhau, làm hắn thẩm thấu không đi vào. Tạ đại nhân cùng cậu khét ngược, thân thủ đem ta đưa đi Dương Châu. Tạ đại nhân cùng cậu tuy rằng là hảo tâm, khá vậy quá nóng nảy chút. Liên sợ chúng ta còn chưa tới Dương Châu, Lư gia cũng đã dọn xong trận thế chờ ta. Ta đều có thể minh bạch đạo lý, Tạ đại nhân cùng cậu chưa chắc không thể minh bạch. Hạ hầu ngu nhắm mắt lại. Tới tới lui lui nói trắng ra là đều bất quá là ích lợi chi tranh mà thôi. Nàng mặt mày trung tức khắc lộ ra vài phần mỏi mệt thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào lên, nói, vậy ngươi có hay không trực tiếp hỏi hỏi cậu là có ý tứ gì? Có chút lời nói vẫn là nói rõ hảo, miễn cho đoán tới đoán đi đã đoán sai, không duyên cớ để cho người khác nhặt tiện nghi đi. Kiếp trước, nàng nếu có như vậy dũng khí, khả năng hành sự đều không giống nhau. Đây là nàng ở trang viên ẩn cư khi lặp đi lặp lại giả thiết. Hiện giờ nàng chuẩn bị dùng tới ta hỏi tiêu hoàn cười khổ nói cậu cũng nói được rất rõ ràng ta không phải còn có một vạn năm nghìn bộ khúc sao cậu ý tứ là làm ta đưa tới nhậm đi lên ai nếu là không phục chỉ lo đem người trước chém lại nói nay một vạn năm nghìn người chính là tiêu hoàn cuối cùng của cải hạ hầu ngu trong lòng thứ đau sau đó tiêu hoàn cùng lư huyên đấu tới đấu đi nàng cậu cùng tạ đan dương liền có thể ở kiến khang trong thành càng thông dong bố cục nhưng đến lúc đó có hay không tiêu hoàn vị trí Liền xem tiêu hoàn ở cùng lưu viên tranh đấu chúng có thể lưu lại bao nhiêu nhân mã. Kiếp trước, nàng cậu chỉ nghĩ che chở nàng. Kiếp này, nàng không cần nàng cậu che chở, hắn bắt đầu tự mình ra trận tranh danh đoạt lợi. Có phải hay không người vĩnh viễn đều không có thỏa mãn thời điểm. Nàng không có thể cứu em trai, cũng không có thể thay đổi nàng cậu, nàng trọng sinh ý nghĩa lại ở nơi nào đâu. Hạ hầu ngu sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Nàng cũng không biết chính mình nên nói cái gì cho tốt. Tiêu hoàn lại có thể cảm nhận được nàng suy nhược. phảng phất đột nhiên gian bị đánh một quyền, đau là đau, càng có rất nhiều không biết làm sao. Như vậy hạ hầu ngu, làm hắn thương hại. Hắn không khỏi nói, thấn lăng, ngươi tin tưởng ta sao? Hạ hầu ngu kinh ngạc mà ngầm đầu, đối thượng hắn chính sắc nghiêm túc con ngươi. Vì cái gì muốn hỏi như vậy? Nàng khó hiểu địa đạo. Tiêu hoàn ánh mắt lại so với vừa rồi càng nghiêm cẩn. Hắn nói, ngươi nhận thức ta lâu như vậy, cảm thấy ta có thể tin được không? có thể đáng giá ngươi tin tưởng sao. Đương nhiên, Hạ Hầu Ngu không chút suy nghĩ địa đạo. Bọn họ phía trước có rất nhiều hiểu lầm cùng khác nhau, nhưng này đều không thể phủ nhận Tiêu hoàn là cái có đảm đương người. Tựa như kiếp trước, bọn họ quan hệ như vậy kém, hắn cũng không có chậm trễ quá nàng, sở hữu tông phụ có thể hưởng thụ quyền lực hắn đều thực thể diện mà cho nàng. Nàng chưa từng có hoài nghi quá điểm này. Tiêu hoàn nghe vậy nở nụ cười. Không phải cái loại này khách sáo tươi cười, mà là phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác được sung sướng tươi cười ngươi có nghĩ đi dương châu nhìn xem hắn yên lặng nhìn nàng chân thành mà lại ôn nu đi ngươi ông ngoại đã từng hạt trị địa phương đi xem đi văn tuyên hoàng hậu vẫn luôn hướng tới địa phương đi xem dương châu đối trịnh gia vẫn luôn có đặc thù ý nghĩa đúng là bởi vì trịnh sán bước lên dương châu thứ sử mới có sao lại trịnh gia mặc kệ là từ nhỏ chịu phụ thân sùng ái lớn lên văn tuyên hoàng hậu vẫn là nhiều lần từ mẫu thân trong miệng nghe nói qua dương châu cảnh đẹp hạ hầu ngu Đều đối Dương Châu có mạc danh thân thiết. Lư gia tuy rằng ở Dương Châu thế lực hùng hậu, nhưng Dương Châu láng giềng gần Bắc Lương đại hoàng tử Thác Bạt Thọ đất phiên. Tiêu Hoàn bình tĩnh mà cùng Hạ Hầu ngu phân tích, cũng có tưởng thuyết phục Hạ Hầu ngu cùng hắn đi dụ ý, ta tin tưởng đại hoàng tử đối ta nhậm Dương Châu thứ sử khẳng định thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc sát một cái hoàng đệ là sát, sát hai cái hoàng đệ cũng là sát, còn có thể mượn dùng ngoại địch tay, đem chính mình sạch sẽ mà trích ra tới. Cho nên ta thỉnh hắn hỗ trợ thời điểm, hắn khẳng định sẽ không chối từ. Như vậy cậu cùng Tạ đại nhân cũng yên tâm. Nhưng ở miếu đường thượng cùng Lư đại nhân một tranh cao thấp, Hạ Hầu ngu chỉ cảm thấy vớ vẩn. Thiên tử đều không có cảm thấy Tiêu Hoàn công cao trấn chủ, làm thần tử lại bất an lên. Khó trách kiếp trước Tạ Đan Dương cũng liền như vậy, xem ra không phải hắn vận khí không tốt, mà là hắn năng lực, học thức hữu hạn, không có thể đạt tới đỉnh núi. Hành. Hạ Hầu ngu lập tức đáp ứng rồi tiêu Hoàn. Nàng đến báo cho báo cho Tạ Đan Dương cùng nàng cậu. Lư Liên còn không có thất thế. Bọn họ liền so đo khởi từng người được mất tới, quả thực là hết ngồi đáy giếng. Cũng là hướng người trong thiên hạ tỏ vẻ, nàng là đứng ở tiêu hoàn bên này. A, tiêu hoàn há miệng thở dốc, phi thường kinh ngạc bộ dáng. Hắn nói lời này thời điểm hoàn toàn là dựa vào một khang cô dũng, nói ra lúc sau liền có chút hối hận. Hắn tuy rằng cùng hạ hầu ngu là phu thê, nhưng lẫn nhau đều minh bạch chính mình vị trí. Hắn phải vì chính mình, vì tiêu gia tính toán, hạ hầu ngu làm sao không cần vì nhà mẹ đẻ, vì chính mình tính toán. Nhưng hắn không nghĩ làm nàng cảm nhận được sợ hãi. Thậm chí suy nghĩ rất nhiều lý do tới thuyết phục hạ hầu ngu đi theo hắn cùng đi Dương Châu. Ai biết những lời này đều không có dùng tới. Hạ hầu ngu căn bản liền không có nghĩ nhiều, lập tức liền đáp ứng rồi hắn. Làm đương triều trưởng công chúa, nàng nhất cử nhất động ở người khác trong mắt đều là có hàng nghĩa. Nàng hay không rõ ràng nàng làm như vậy hậu quả. Tiêu Hoàn cảm thấy hắn có rất nhiều nói muốn hỏi hạ hầu ngu, mà khi hắn nhìn đến hạ hầu ngu bình tĩnh không gợn sóng gương mặt khi. Hắn đột nhiên gian hiểu được. Hạ hầu ngu không phải không rõ ràng lắm hậu quả, nàng chỉ là thực đơn thuần mà lựa chọn tin hắn, lựa chọn đứng ở hắn bên này. Tiêu Hoàn lớn như vậy, vẫn là lần thứ hai có người như vậy giữ gìn hắn. Không hỏi lý do, không hỏi quá trình, không hỏi tương lai, hắn nói cái gì chính là cái gì, vô điều kiện tin tưởng hắn. Cái thứ nhất là phụ thân hắn. Cái thứ hai, chính là hạ hầu ngu. Tiêu Hoàn tâm tình rất là kích động, hắn cực lực mà áp chế chính mình cảm xúc. Cảm thấy lúc này nói cái gì hảo giống đều là dư thừa. Hắn nhẹ giọng nói, kia ta phân phó đi xuống, làm cho bọn họ thu thập bọc hành lý. Nói xong, lại cảm thấy chính mình giống như quá nghiêm túc, vội bổ sung nói, hy vọng có chút hỏng siểng bọn họ còn không có hủy đi, có thể thiếu lăn lộn một ít. Hạ hầu ngu trên thực tế lúc này trong lòng cũng là lộn xộn, Nàng đáp ứng rồi tiêu hoàn cùng hắn rời đi kiến khang. nay cùng nàng kiếp trước hoàn toàn không giống nhau. Nàng có thể tiếp thu cùng trịnh ra càng lúc càng xa sao? tiêu hoàn hay không có thể cùng kiếp trước giống nhau che chở nàng đâu nàng lòng đang lúc này là mờ mịt thân nhóm hôm nay đổi mới chương hai trăm linh năm nói chuyện phiếm này đó ý niệm ở hạ hầu ngu trong đầu chợt lóe mà qua nàng thực mau liền thu thập hảo cảm xúc tạ đan dương nàng là quản không được nhưng cậu nơi đó nàng tưởng cùng hắn công bằng nói nói chuyện nàng hướng tới tiêu hoàn gật đầu nói hết thảy đều nghe đô đốc căn bài tiêu hoàn đấy mắt hiện lên ý cười hai người về đến nhà rửa mặt trải đầu qua đi đi xem đỗ tuệ đỗ tuệ trải qua gần một năm tính dưỡng thân thể đã không có trở ngại nhưng nàng rốt cuộc có tuổi kinh này một thương cả người phảng phất đều già rồi mười tuổi tinh thần cũng không bằng từ trước thấy hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn cùng nhau tới xem nàng nàng kích động đến rơi nước mắt không được thượng hạ đánh giá hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn cũng vui mừng nói trưởng công chúa cùng đại đô đốc đều gầy bất quá sắc mặt lại hảo có thể thấy được ở bên ngoài tuy rằng vất vả lại cũng thư thái này ta liền an tâm rồi Hạ hầu ngu lôi kéo Đỗ tuệ tay sóng vai ngồi xuống, cười nói, ta mỗi tháng đều cho ngươi viết thư, ngươi còn có cái gì không yên tâm. Tổng muốn tận mắt nhìn thấy mới hảo. Đỗ tuệ ha hả mà cười. A dư sai sử thị nữ phụng trà bánh tiến bảo. Hạ hầu ngu hướng A dư nói lời cảm tạ. ít nhiều ngươi mấy ngày nay chiếu cố đô nữ quan, vất vả. A dư không nghĩ tới, mặt trướng đến đỏ bừng, liên tục xua tay, nói, ta cũng là phụng phu nhân chi mệnh hành sự. A ra nơi đó ta khẳng định là muốn đi cảm ơn. Hạ hầu ngu cười nói, A dư chiếu cô ta cũng nhớ rõ. Không đáng, không đáng. A dư thật ngượng ngùng địa đạo. Có tiểu thị nữ ở bên ngoài tham đầu tham não. Hạ hầu ngu vừa thấy liền nở nụ cười, hướng tới tiểu thị nữ vây tay, ngươi tử trước lá gan không phải rất lớn sao. Như thế nào? Hiện tại biết sợ hãi. Tiểu thị nữ á hảo sắc mặt như phi mà đi đến, cung cung kính kính mà cấp tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu hành lễ, chỉ thanh nói. A dư dạy ta quy củ, ta về sau cũng có thể hầu hạ trưởng công chúa. Mọi người đều nở nụ cười. A hảo thiên tính mang theo hòa bát, bình thường nói từ miệng nàng nói ra đều có vài phần lịch ngợm, đây cũng là hạ hầu ngu thực thích nàng duyên cớ. Nàng nghe tiếng cười liền nóng nảy lên, giống muốn chứng minh cái gì dường như lớn tiếng đối hạ hầu ngu nói, trưởng công chúa, ta thật sự có thể hầu hạ ngài. Mấy ngày hôm trước đô nữ quan còn nói cho ta như thế nào pha trà tới. Ta tới cấp trưởng công chúa cùng đại đô đốc pha ly trà đi hạ hầu ngu lại cười nói ta biết ta biết có a hảo tại bên người hẳn là rất thú vị đi nàng cuối cùng những lời này là đối đỗ tuệ nói đây cũng là nàng đem a hảo lưu lại ước nguyện ban đầu đỗ tuệ cười tủm tỉm gật đầu nói đứa nhỏ này luôn là dẫn người bật cười ta đều không bỏ được giáo nàng quy củ đành phải giao cho a dư a dư nghe vội nói ta đây cũng là hai ngày đánh cá ba ngày phơi võng nàng cũng không có thể học được chút cái gì đại gia lại là một trận cười a hảo trong chốc lát nhìn xem cái này trong chốc lát nhìn xem cái kia không rõ đại gia vì cái gì muốn cười nàng hạ hầu ngu nàng ngốc tại nơi này không được tự nhiên thu tươi cười đối a hảo nói đi xuống chơi đi a hạt đã trở lại còn mang theo cái kêu a thủy các ngươi hẳn là có thể chơi đến một khối đi a hảo nghe ánh mắt sáng lên nàng đã sớm nghe nói a hạt ngồi quá lớn thuyền còn đến quá thảo nguyên đánh quá người hồ nàng vẫn luôn tâm sinh hướng tới hiện tại nàng được trưởng công chúa mệnh lệnh A hạ không nói cũng đến nói. Nghĩ đến đây, A hảo liền cảm thấy hạ hầu ngu thật là lợi hại, nàng tưởng cái gì hạ hầu ngu đều rõ ràng. Nàng vội bước hai điều chân ngắn nhỏ chạy. Tiêu hoàn lại như suy tư gì. Hắn phát hiện, hạ hầu ngu bên người người đều thực thảo hỉ. Có phải hay không bởi vì nàng quá tịch mình đâu. Hắn như vậy làm nàng bồi hắn đi Dương Châu, nàng hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Nhưng ở nàng trong lòng, nàng thật sự nguyện ý đi sao. Tiêu hoàn rồi dám thật lâu sau, chờ dung bữa tối. Lẫn nhau rửa mặt trải đầu một phen trở lại nội thất, các ở các ngủ một bên nằm xuống khi, tiêu hoàng nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định cùng hạ hầu ngu nói chuyện phía một lát. ngươi đi qua Dương Châu sao? Hắn hỏi hạ hầu ngu, ta ở đi từ Châu phía trước đều không có đi qua Dương Châu. Ta bảy, tám tuổi thời điểm bốn dĩ có một lần cơ hội, phụ thân muốn đi Dương Châu làm buôn bán, kết quả ta phải phong hàn phụ thân đem ta lưu tại Cô Tô. Hắn mới sẽ không cùng hạ hầu ngu nói chỉnh phân sự đâu. Vạn nhất hạ hầu ngu mềm lòng lại thay đổi chủ ý làm sao bây giờ hắn tiếp tục nói lúc sau ta cũng chỉ đi qua một lần vẫn là cưỡi ngựa xem hoa vội vội vàng vàng bất quá ta cảm giác dương châu cùng cô tô không sai biệt lắm chúng ta lần này đi phỏng chừng muốn trụ thượng mấy năm ta tưởng ở dương châu đặt mua cái tòa nhà ngươi nghĩ tới muốn cái như thế nào tòa nhà không có hạ hầu ngu một lát sau mới phản ứng lại đây tiêu hoàn đây là ở cùng nàng nói chuyện phiếm đâu đây chính là phá lệ sự Từ trước hắn cùng nàng nói chuyện thiếm, đều là khách khách khí khí, có sự nói sự, chính là có bên nhàn thoại, kia cũng là vì điều tiết không khí. Nơi nào giống hiện tại, tất cả đều là chút việc nhà việc vặt, lên không được mặt bàn. Nhưng để tài như vậy, làm hạ hầu ngu cảm giác càng thân thiết. Nàng cười nói, từ trước chỉ từ trịnh gia vũ gia nơi đó nghe nói qua Dương Châu, đều là ở ta ông ngoại bên người hầu hạ quá người. Nghe nói nơi đó phong cảnh không thể so cô tô kém, hơn nữa có rất nhiều mỹ vị tiểu thực. Nếu là đi Dương Châu, đến Hảo Hảo đi dạo mới là. Đến nơi nói nhà cửa, ta còn không có tới kịp tưởng. Tóm lại bất quá là cùng kiến khang trong thành không sai biệt lắm. Tiêu Hoàng Âm thầm ghi tạc trong lòng, nói, đến lúc đó đem đỗ tuệ cũng cùng nhau mang lên đi. Có nàng ở, nội trạch sự ngươi cũng không cần nhọc lòng. Tới rồi Dương Châu lúc sau, hắn chính là một phương quan phụ mẫu, trong nhà không tránh được muốn mở tiệc chiêu đái khách nhân, nhân tình lui tới. Đương triều công chúa sẽ chỉ ra không nhiều lắm hắn cảm thấy vẫn là đừng làm khó dễ hạ hầu ngu hạ hầu ngu lại nói ta vừa mới cùng đỗ tuệ nói nàng lưu lại a lương đi theo ta đi là được tiêu hoàn nhướng mày hạ hầu ngu giải thích nói đỗ tuệ ở kiến khang thành nhiều năm cùng trong thành môn phiệt thế gia phụ nhân nhóm đều có chút giao tình có chút còn đã từng chịu quá đỗ tuệ ân huệ đây cũng là mâu thân đem nàng để lại cho ta duyên cớ chúng ta xa ở dương châu tạ ra chính ra đều có khả năng không đáng tin cậy Đến có chính mình người ở bên này giúp đỡ chu toàn mới là Đỗ tuệ là tốt nhất bất quá người được chọn. A Lương tuy rằng không bằng đỗ tuệ có kinh nghiệm, lại thắng ở chịu dụng tâm, nhiều nhất hai năm, trong nhà sự liền có thể tất cả đều cầm lấy tới. Có nàng đi theo đi là được. Tạ ra, chính ra đều dựa vào không được. Nàng đây là chuẩn bị đi theo hắn một cái đường đi đến đen A. Tiêu hoàng tâm tình kích động, hắn không khỏi nghiêng người, vỗ hạ hầu ngu khuôn mặt, nhẹ nhàng mà hô thành tấn lăng. Hạ hầu ngu mặt tức khắc nóng rát. Cái, chuyện gì? Nàng tim đập đến lợi hại, hốc mắt sắp bị nhiệt khí trương ra hơi nước tới, hoang mang rối loạn mà đáp lời nói. Trên thực tế những lời này căn bản không có quá đầu óc, nàng căn bản không biết chính mình muốn nói gì. Ngươi cảm thấy như vậy an bài không hảo sao. Ngươi không cần coi thường hậu trạch nội viện. Có rất nhiều sự đều là hậu trạch nội viện trước hết biết đến. Tựa như ta như thế nào biết võ tông hoàng đế tưởng lập nhị hoàng tử vì thái tử. Chính là bởi vì nhị hoàng tử mợ đắc y rào rạt mà đã không có cố kỵ, ta nghĩ cách từ nàng lời nói bộ ra lời nói tới. Như vậy thẹn thùng chung mang theo vài phần vô thố hạ hầu ngu, lại là tiêu hoàn sở không có nhìn thấy quá. Như vậy hạ hầu ngu, cũng thực đáng yêu. Hơn nữa, hắn phát hiện hắn rất khẩn trương, hạ hầu ngu giống như so với hắn còn khẩn trương. Này không khỏi cho hắn lớn lao dũng khí. Thần lăng! Hắn to rộng bàn tay ôm nàng cái hót, một chút mà đem nàng hướng chính mình trong lòng ngược hợp lại. Ta như thế nào sẽ coi khinh ngươi? Ngươi an bài rất khá. Một câu không có nói xong, giọng nói đều bị chắn ở hạ hầu ngu nước nở chung. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Cầu vẽ tháng. Trưng 206 đánh cờ. Hạ hầu ngu cuộn tròn ở ấm áp trong tràn, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt như ánh mặt trời hương vị. Tiêu hoàn sáng sớm liền lặng lẽ rời khỏi giường, không biết đi làm cái gì. Khó trách rất nhiều quý phụ nhân thích dưỡng trai lơ, có người làm bạn cảm giác thật thật sự không giống nhau. Hai người, hô hấp đan chéo cùng nhau, nhiệt độ cơ thể giao truyền ở bên nhau, rét lạnh đông đêm cũng trở nên không đáng sợ hãi. Hạ hầu ngu mơ mơ màng màng màng nghĩ, ngủ nướng, chờ mở to mắt thời điểm, sắc trời đã đại lượng. A lương mỉm cười nhìn nàng, ôn thanh nói, trưởng công chúa, ngài hiện tại muốn lên sao. Hạ hầu ngu thân thể còn lười biếng, thanh âm cũng có chút mệt nào, nói, hiện tại là giờ nào. A lương không chút suy nghĩ nói, còn có 15 phút liền đến buổi trưa. Ngủ lâu như vậy hạ hầu ngu ngáp một cái nói vậy hầu hạ ta thay quần áo đi a lương cười khanh khách mà ứng đúng vậy sai sử thị nữ giúp nàng thay quần áo múc nước rửa mặt chờ hạ hầu ngu ngồi xuống án kỳ trước còn không có thấy tiêu hoàn nàng không khỏi có chút tò mò a lương nội nói thống tiên sinh lại đây nói là có quan trọng sự cùng đại đô đốc thương lượng này đều mau hai cái canh giờ còn không có ra tới đâu nói xong nàng lại tiểu tâm cẩn thận hỏi trưởng công chúa muốn chúng ta đi thỉnh một tiếng sao không cần. Hạ hầu ngu cảm thấy như vậy đối mặt tiêu hoàng còn có chút không được tự nhiên, huống chi còn làm người đi thỉnh, giống như nàng nhiều không rời đi hắn dường như. Nàng sắc mặt tường đỏ, nói, Tống Tiên sinh tìm đãi đô đốc, khẳng định là quan trọng sự. Về sau tái ngộ đến như vậy sự, trong nhà vũ già ngươi cần phải xem kín mít điểm, đừng làm cho người nghe xong cái gì không nên nghe nói đi. A Lương cười nhận lời, nói lên thu thập bọc hành lý sự. Nghe nói chúng ta ít nhất cũng muốn ở nơi đó chủ hai, ba năm. Ta suy nghĩ muốn hay không nhiều mang điểm đồ vật qua đi. Nhưng tiêu tổng quản nói, vẫn là giống như trước như vậy, trước đem quen dùng mang qua đi, mặt khác hoặc là ở Dương Châu thêm vào, hoặc là lại từ bên này mang qua đi. Thứ xử là 5 năm mặc cho. Tiêu Hoàn cảm thấy không cần 5 năm hắn liền có thể lên trước sau. Hạ hầu ngu cười nói, liền ấn tiêu tổng quản nói làm. A lương đồng ý, do dự nói, kia lần này chúng ta mang bao nhiêu tiền qua đi. Lần trước bọn họ mang quá khứ tiền bạc thực mau liền đánh thưởng xong rồi. Nếu không phải sau lại trưởng công chúa đi theo đi trường An Thành, nàng lại cố ý tiết kiệm, bọn họ chỉ sợ duy trì không đến hồi kiến Khang Thành. Người xem làm đi. Hạ hầu ngu xưa nay mặc kệ này đó việc vặt, nàng lười biếng địa đạo, chiếu lần trước không sai biệt lắm chuẩn bị là được. Đi Dương Châu, tuy rằng xã giao nhiều, nhưng đều là đánh thưởng người ngoài, tiêu phí hẳn là không lớn. Hai người đang nói, tiêu hoàng đã trở lại. Muốn đi nên một nên hắn sao? Hạ hầu ngu khuôn mặt có điểm nóng lên, tiêu hoàng liền đi đến thấy hạ hầu hạ hầu ngu ăn mặc kiện tiến màu đỏ theo chỉ vàng tuỳ văn áo váy dựa vào trên gối dựa hồng nhuận khuôn mặt phảng phất thịnh phóng hồng liên hắn trong đầu lập tức hiện ra đêm qua tiểu diễm phong cảnh tới trong thân thể máu tức khắc giống sôi trào thủy thiêu đến hắn trong lòng nóng lên ân hắn do dự nói đang nói cái gì đâu nga hạ hầu ngu cảm thấy trên mặt càng nhiệt nàng ngồi thẳng thân thể tận lực mà làm chính mình nhìn lại cùng ngày thường giống nhau nói thương lượng đi dương châu sự tiêu hoàn gật đầu ngồi ở bên cạnh A lương đám người vội tiến lên cho hắn hành lễ. Hắn vây vây tay, hỏi hạ hầu ngu, dùng cơm chưa không có. Thanh âm phi thường nu hòa, cùng tối hôm qua ám ách hoàn toàn bất đồng, lại làm hạ hầu ngu tim đập nhanh không thôi. Còn không có. Hạ hầu ngu nói, thấy tiêu hoàn xem nàng trong ánh mắt mang theo vải phần nàng không rõ cảm xúc, nàng nghĩ nghĩ, không khỏi nói, người, người muốn cùng nhau dùng cơm chưa sao. Sau đó nàng thấy tiêu hoàn mắt sáng rực lên. Hảo! Tiêu hoàn nói, chân chờ trong chốc lát. Đột nhiên thấp giọng cùng nàng thì thầm nói, ngươi có khỏe không? Ta tỉnh đến sớm, liền đi diễn võ trưởng, chuẩn bị trở về bồi ngươi dùng đồ ăn sáng thời điểm gặp được Tống Tiên Sinh, cùng hắn đi thư phòng nói hội thoại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến giữa trưa. Hắn xem hạ hầu ngu ánh mắt mang theo vài phần xin lỗi, làm hạ hầu ngu rất là khó hiểu. Hắn là cảm thấy không có chờ chính mình cùng nhau tỉnh lại cảm thấy xin lỗi. Vẫn là cảm thấy cùng Tống Tiên Sinh nói chuyện thời gian quá dài thực xin lỗi. Nhưng này hai cọc sự đều không phải hắn có thể khống chế đi. Hạ hầu ngu có chút mơ hồ. Chính là đêm tân hôn ngày hôm sau, nàng thân thể có chút không khỏe, hắn cũng không có cùng nàng nói nhiều như vậy nói. Hắn rốt cuộc có cái gì hảo xin lỗi. Hạ hầu ngu đành phải rời đi đề tài, phân phò A Lương đi bãi cơm trưa lúc sau, hỏi tống tiềm tới tìm hắn làm cái gì. Tiêu hoàn không tưởng giấu giếm hạ hầu ngu, nhưng vẫn là huyền chuyển nói, tiêu gia ở kiến khang vẫn là căn cơ quá thiện, ta làm tống tiềm cẩn thận đi tra xét lư hoài sự chuẩn bị lấy lư gia khai đao giết gà doa khỉ làm những người đó đều ngừng nghỉ cái hai ba năm thì lư gia phiền thoái uy hiếp những người khác nay không phải giết gà doa khỉ đây là chụp lão hổ mông đi bất quá làm như vậy hiệu quả khẳng định so cùng mặt khác môn phiệt thế gia tranh tới đấu đi muốn hảo đến nhiều nay đối với tiêu hoàn tới nói cũng là kiện cơ mật hạ hầu ngu không có tiếp tục hỏi đi xuống vừa lúc gã lương bên kia cũng dọn xong cơm trưa tiêu hoàn liền đỡ hạ hầu ngu lên hạ hầu ngu dưới đáy lòng âm thầm nhữ môi khó trách có gối đầu phong việc này từ trước tiêu hoàn đối nàng không giả với sắc hiện tại khen ngược còn biết đỡ nàng không đúng từ trước tiêu hoàn nhưng không có đỡ quá nàng là bởi vì đêm qua hắn thực thỏa mãn đi hạ hầu ngu mặt đỏ lên túi đầu bước nhanh vào thính đường hai người dùng quá ngọ thiện tiêu hoàn hỏi nàng khi nào đi tế bái hạ hầu hữu đạo còn nói muốn hay không cùng thiên tử nói một tiếng là muốn mượn hạ hầu hữu nghĩa uy thế làm lần này tế bái càng long trọng sao Không cần. Hạ hầu ngu giữa mày toát ra một chút chua sót, nói, người chết như đèn diệt. Nhớ kỹ hắn luôn là có thể nhớ kỹ, không nhớ được, cũng không cần nhớ kỹ. Tiêu hoàng kinh ngạc mà nhìn hạ hầu ngu, trầm tư sau một lúc lâu, gật đầu nói, ta đã biết. Đến nơi hắn cụ thể đã biết chút cái gì, hạ hầu ngu nghĩ đến hạ hầu hữu đạo chết, trong lòng tràn đầy đau thương, không có truy vấn. Như vậy qua hai, ba ngày, hạ hầu ngu kinh thư sao hảo, cùng thôi thị đám người cũng ước hảo canh giờ. Hạ hầu ngu, tiêu hoàn, chính phân, thôi thị còn có trịnh đa huynh muội ba người, cùng đi hạ hầu hữu đạo lăng cung. Hương đến tiền giấy, hoa tươi cống quả. Vài người theo thứ tự tiến lên cấp hạ hầu hữu đạo thượng hương lúc sau, chậm rãi trở về đi. Chính phân chẳng lẽ đến so ngày thường có vẻ mềm mại, thấp giọng nói, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Lúc trước văn tuyên hoàng hậu đem tiên đế pho thác cho ta thời điểm, ta còn suy nghĩ như thế nào cũng muốn bảo hắn lớn lên. Ai biết hắn nhưng thật ra trường lại vẫn là tuổi xuân chết sớm hơi có chút người định không bằng trời định ý tứ tiêu hoàng cười cười không có bình luận mà là nói còn hảo thiên tử rất là thánh minh đối trưởng công chúa cung kính có thêm tiên đế lễ tang làm được trang nghiêm mà lại thể diện hiếu tông hoàng đế cùng văn tuyên hoàng hậu ở dưới chín suối cũng có thể miên mục trịnh phân lập tức cảnh giác lên thân nhóm bởi vì mọi người đều biết đến nguyên nhân này một chương viết lại sửa sửa lại lại viết cuối cùng thời gian không còn kịp rồi chỉ có thể chậm lại đổi mới Tạ cũng thư quỷ mải Xin lỗi. Trưng 207 sát gà. Trịnh phân cùng tạ đan dương ăn tương đích sắc có điểm khó coi, nhưng tiêu hoàn quật khởi cũng quá nhanh. Bất quá năm dư, liền từ một cái dựa vào thê tộc lập nghiệp phò mã trưởng thành vì một cái năng trinh thiện chiến chính khách, có thể nào không cho hắn cùng tạ đan dương kính sợ. Năm đó trịnh sán lui ra tới thời điểm đề cử tạ mạo, tạ mạo thượng vị lúc sau, là tưởng đem vị trí để lại cho chính mình trưởng tử, cũng chính là tạ du phụ thân, hơn nữa lúc ấy tạ. Chính hai nhà đã coi ăn ý, tạ ra lúc sau liền đến phiên trịnh ra. Ai biết tuổi còn trẻ lưu viên xông ra, không chỉ có đánh vỡ bọn họ bố cục, còn đem bọn họ đều dẫm lên dưới chân. Tạ du phụ thân bởi vì tuổi, đã không thể tiếp nhận chức vụ lưu viên. Hắn mộng tưởng cũng ngâm nước nóng. Hiện tại lại bỏ thêm một cái tiêu hoàng. Tiêu hoàng năm nay mới 20 xuất đầu, nếu là tiêu hoàng đương quyền, còn có bọn họ này đó lao ra hỏa chuyện gì? Đây là bọn họ trăm triệu không thể chịu được. Nhưng bọn hắn cũng không muốn cùng tiêu hoàn xé rách mặt. Mặc khinh thiếu niên lang. Năm đó bọn họ chính là coi thường lưu viên mới có thể bị đè ép vài thập niên. Tạ Đan Dương cùng Trịnh Phân tuy rằng tưởng đè nặng tiêu hoàn, lại sợ vạn nhất áp không được tiêu hoàn, ngược lại làm tiêu hoàn được thế, trả đua trịnh, tạ hai nhà làm sao bây giờ. Lúc này mới có đại đô đốc này trước vị. Hiện giờ tiêu hoàn như vậy đối hắn nói là có ý tứ gì? Là phát hiện bọn họ tiểu tâm tư. Vẫn là gần chỉ là cảm khái. Trịnh Phân nghĩ nghĩ. Nói, ta dưới chín suối thấy á tỷ cũng coi như nối nàng có cái giao đái. Tiêu hoàng nghe vậy không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau cùng thôi thị, chính nghi sóng vai mà đứng hạ hầu ngu. Trên đời này, có hay không người thiệt tình yêu thương quá nàng. Cha mẹ huynh đệ đều không còn nữa, duy nhất thân nhân là cậu Trịnh Phân. Nhưng hiện tại, cái này cậu cũng ích kỷ mà đem nàng bãi ở ích lợi lúc sau. Nàng biết hẳn là sẽ thực thương tâm sao. Tiêu hoàng đột nhiên có điểm hối hận lúc trước đem trịnh phân cùng tạ đan dương tiểu tâm tư nói cho hạ hầu ngu. Hắn hẳn là dùng mặt khác biện pháp khuyên hạ hầu ngu cùng hắn cùng đi dương châu. Nghĩ vậy chút, tiêu hoàng trong lòng liền rất không thoải mái, nói chuyện ngự khí cũng trở nên có chút đông cứng lên. Hắn nói, cậu nhậm độ chi thượng thư lúc sau, khẳng định sẽ rất bận. Ta đã cùng tấn lăng thương lượng hảo, đến lúc đó chúng ta cùng đi dương châu. Cậu cũng mợ về sau nếu là được nhàn, không ngại đi dương châu tiểu trụ chút thời gian." Cũng cho ta cái này cháu rể tẫn tận hiếu tâm. Chính phân đã tử thôi thị nơi đó biết hạ hầu ngu muốn đi theo tiêu hoàn đi dương châu sự. Hắn lúc ấy cảm thấy thiếu niên phu thê, luôn là thích ở bên nhau. Hạ hầu ngu tưởng đi theo đi cũng không có gì. Nhưng lúc này nghe tiêu hoàn nói như vậy, lại cảm thấy tiêu hoàn lời nói có ẩn ý. Hắn đành phải cùng hy bùng nói, tuổi trẻ thời điểm nhiều đi ra ngoài đi một chút nhìn xem cũng là chuyện tốt. Tấn lăng chính là không có gì cơ hội đi ra ngoài nhìn xem. Dương Châu là các ngươi ông ngoại nhậm chức địa phương, các ngươi ông ngoại viết còn rất nhiều ca ngợi Dương Châu phong cảnh thơ từ ca phú, đến lúc đó làm người đằng mấy đầu cho các ngươi, các ngươi còn có thể đi xem cảnh đẹp. Tiêu Hoàn cười ứng hảo. Cảm thấy Trình Phân thật đúng là không phụ hắn bao cỏ công tử Mỹ danh. Hắn muốn mang hạ hầu ngu đi. Mà hắn đã đem nói đến như vậy minh bạch, Trình Phân còn không có ý thức được chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Có lẽ này thật đúng là hắn vận khí tốt. Tiêu Hoàng nghĩ, không cấm thật dài mà thấu một hơi. Lộ ra cái chân thành tươi cười tới. Trình phân chỉ là cảm thấy như vậy tiêu Hoàn có điểm kỳ quái. Hắn không cấm nói, làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Hoàn khẳng định không muốn đi nhắc nhở Trình phân. Hắn cười nói, ta chính là suy nghĩ ta cùng tấn lăng là 7 ngày sau khởi hành vẫn là lại quá nửa tháng khởi hành. Thời tiết càng ngày càng lạnh, sợ trên đường gặp được gió to tuyết. Trình phân còn không có nghe ra tới. Hắn ha ha mà cười nói, ta xem quá tinh tượng, này một tháng đều là trời nắng các ngươi yên tâm tuyển cái nhật tử là được. Trịnh Phân thực thích nghiên cứu này đó tập thuật, lại còn có rất có tâm đắc. Tiêu Hoàng tiếp tục khen tặng Trịnh Phân vài câu. Mọi người lúc này mới thượng xe bò. Các nữ quyến ngồi trên một chiếc xe. Trịnh Nghi liền ngoái đầu nhỏ đánh giá Hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu cảm thấy thú vị, hỏi Trịnh Nghi, ngươi nhìn cái gì đâu? Không thích ta tặng cho ngươi tiểu mã sao? Thích. Trịnh Nghi cười cong đôi mắt, nói, ta liền kỳ quái, vì cái gì biểu tỷ nhóm đều sợ ngươi. Hạ hầu ngu sửng sốt. Chính nghi biểu tỉ là thôi ra nữ lang nhóm. Lại nói hiệu nói vượng. Thôi thị thấp giọng mà khiển trách chính nghi. Lại xin lỗi mà đối hạ hầu ngu nói. Phía trước nàng cùng thất nương tử chơi đến hảo. Hiện tại thất nương tử đến đạo quan tính dưỡng. Thôi ra không khỏi có chút lời ra tiếng vào truyền ra tới. Nàng đây là học theo. Ngươi không cần để ở trong lòng. Hạ hầu ngu mỉm cười. Cười ôm ôm chính nghi. Nói, vậy ngươi có sợ không ta? Không sợ. Chính nghi cười hì hì. Đôi mắt lại lộ ra một chút rào hoạt, nói, ta cũng tưởng tượng trưởng công chúa giống nhau, để cho người khác sợ ta. Hạ Hầu Ngu ngạc nhiên, theo sau cười ha hả. Kiếp trước Trịnh Nghi chính là cái ngoan ngoan nữ, là nàng đem Trịnh Nghi mang trật, vẫn là đây mới là Trịnh Nghi tướng mạo sẵn có. Thôi thì lại trong mắt hàm nước mắt, nhỏ giọng đối Hạ Hầu Ngu nói, đều là ngươi cậu làm nghiệt, hắn ở trong nhà dưỡng cơ thiếp, lại làm mấy cái hải tử đi theo chịu tội. Là cái dạng gì tội, Hạ Hầu Ngu đã không nghĩ hỏi tóm lại trốn không thoát những cái đó dơ bẩn sự hạ hầu ngu nguyên bản tưởng cùng cậu nói nói chuyện riêng tư khuyên nhủ cậu lúc này cũng đánh mất ý niệm ôm ôm chính y thở dài tới rồi buổi tối tiêu hoàn tựa như thay đổi người dường như mấy ngày liền đều cùng nàng hồ thiên hồ đế kiếp trước tiêu hoàn đối loại sự tình này phi thường lạnh nhạt nàng càng thêm cảm giác được chính mình chưa bao giờ từng hiểu biết quá tiêu hoàn hạ hầu ngu quyết định hảo hảo quan sát quan sát tiêu hoàn đã có thể ở ngay lúc này bác lương phái tới cấp hạ hầu hưu nghĩa vấn an sứ thần tới rồi kiến khang thành tiêu hoàn muốn phụ trách tiếp đãi hạ hầu ngu ngủ đến mơ mơ màng màng bị tiêu hoàn đánh thức nhắm mắt lại nhỏ giọng oán giận nói loại sự tình này còn cần ngươi một cái đại đô đốc đi tạ đan dương đâu lưu viên đâu kia lẩm bẩm đâu thanh âm giống ở làm nũng. tiêu hoàn tâm tình rất tốt một mặt cho nàng dịch góc chăn, một mặt thấp giọng ở nàng bên thai nói lần này tới chính là thác bạc thọ ta liền thành tốt nhất người được chọn Hạ hầu ngu một cái giật mình, tỉnh táo lại, nói, hắn tới làm gì. Tuy nói Tết âm lịch lập tức liền phải tới rồi, nhưng hắn tới có phải hay không quá sớm điểm. Kiếp trước mấy cái trong truyền thuyết Bắc Lương Hoàng tử, nàng cũng cũng chỉ có cái này thác bạt thọ không có gặp được. Tiêu Hoàn ha hả mà cười, sáng ngời đôi mắt giống đêm hẹ sao trời. Hắn túi xuống thân mình, ở bên người nàng lén lúc nói, là ta thỉnh hắn tới. Hạ hầu ngu mở to hai mắt. Trong trẻo con ngươi có thể nhìn đến tiêu Hoàn ảnh ngược. Tiêu Hoàn lại là một trận cười, nói, ta không phải nói muốn giết gà dọa khỉ sao. Đây là ta mời đến hỗ trợ người. Từ từ, hạ hầu ngu càng ngày càng thấy không rõ lắm tiêu Hoàn trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nàng nói, ngươi không phải là tưởng đem thác bạt thọ lưu tại kiến khang thành đi. Xem ngươi. Tiêu Hoàn thấp giọng cười nói, đem ta nghĩ đến đơn giản như vậy, thác bạt thọ nếu là ở kiến khang trong thành đã xảy ra chuyện, chúng ta chẳng phải là lại muốn cùng Bắc lương đánh giặc. Chính là ta nguyện ý. Người khác cũng không muốn. Ta cũng không ngu như vậy. Ngươi nha, phải hảo hảo ở trong nhà đợi, xem ta như thế nào thu thập hắn hảo. Hạ hầu ngu nửa tin nửa ngờ, lại cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ. Ngày thứ ba, ở hạ hầu hữu nghĩa tiếp đái thác bạt thọ thời điểm, thác bạt thọ đột nhiên hướng hạ hầu hữu đạo yêu cầu trả lại phía trước thất hoàng tử đưa cho lưu hoài một khối ngọc bài. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Trưng 208 con khỉ. Theo thác bạt thọ nói, nay khối ngọc bài là lịch đại bắc lương hoàng thái tử sở hữu lại bị thất hoàng tử đưa cho lưu hoài phía trước bắc lương thế cục hỗn loạn bọn họ không biết này khối ngọc bài đi nơi nào hiện tại mới điều tra ra nguyên lai bị thất hoàng tử trở thành tín vật đưa cho lưu hoài thác bản thọ nguyện ý lấy phong phú tài vật đổi về này khối ngọc bài tin tức vừa ra chiều giã ổ lên bắc lương thất hoàng tử cư nhiên lấy đại biểu bắc lương lịch đại hoàng thái tử ngọc đội vì tín vật lại là chuyện gì có thể làm bắc lương thất hoàng tử lấy đại biểu bắc lương lịch đại hoàng thái tử ngọc đội vì tín vật đại gia thực mau liên tưởng đến lư hoài kia chàng không thể hiểu được thất bại bắc phạt còn có đại lượng bỏ mình tướng sĩ đào dông mấy châu thuế phú lương thảo mọi người tức khắc nổi giận cảm thấy phía trước có người nói lư hoài ứng vì thế thứ bắc phạt thất bại mà phụ trách nói quá có đạo lý vào lúc ban đêm liền có chết trận giả người nhà thừa dịp bóng đêm hướng lư gia cư trú trong viện ném trứng túi linh tinh ô vật lư huyên sắc mặt xanh mét có ngôn quan buộc tội lư hoài không làm tròn trách nhiệm cũng đem ấn lâm bắc năm đó chiến bại sự lấy ra tới nêu ví dụ yêu cầu xử trí lư hoài trong triều quyền thần lại đều không muốn đắc tội lưu uyên hoặc là đang chờ tạ đan dương cùng trịnh phân làm khó dễ từng cái đều bảo trì trầm mặc chỉ có mấy cái ngôn quan ở nơi đó khẳng khái trần tử tin tức truyền tới hạ hầu ngu lỗ thai hạ hầu ngu lại chỉ cảm thấy ngạc nhiên lư hoài chính là có ngốc cũng không có khả năng tiếp thu như vậy đồ vật làm tín vật thân hoàng tử cho dù chết bắc lương hoàng thất ngại với mặt mũi cũng không có khả năng cứ như vậy đem sự tình thọc xuyên nói hạ hầu ngu trực giác chuyện này cùng tiêu hoàn có quan hệ nàng nghĩ đến tiêu hoàn cùng bắc lương quyền thần cố hạ quan hệ nghĩ đến hắn cùng bắc lương nhị hoàng tử ngũ hoàng tử quan hệ hiện tại phòng chừng lại cùng đại hoàng tử đắc thượng hắn rốt cuộc muốn làm gì chuyện tới cuối cùng hắn lại chuẩn bị như thế nào trải vớt lại này đó quan hệ đâu hạ hầu ngu vô ngữ vô chán nghĩ chờ tiêu hoàn trở về Như thế nào cũng muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ai biết tiêu hoàn lại mấy ngày liền không có trở về. Đúng lúc này, truyền đến Lư Hoài hạ ngục tin tức. Hạ hầu ngu ngạc nhiên, rốt cuộc ngồi không được, vội làm tiêu bị đi hỏi thăm tin tức. Kiếp trước, Lư Hoài bất quá là bị biến quan, làm nhàn tản điển xa ông, lại cũng phú quý đến lão. Tiêu bị ra hạ hầu ngu chính sảnh quẫn nhiên mà cười, trực tiếp đi tìm tống Tiềm. Tống Tiềm nghĩ hạ hầu ngu ra hiếu lúc sau tiêu hoàn có thể nói là đi đến nơi nào đều mang theo hạ hầu ngu còn nhậm hạ hầu ngu đánh thưởng hắn bên người bộ khúc thu mua nhân tâm hắn cũng liền không có dầu dếm nói thẳng nói đại đô đốc muốn hắn chết tiêu bị trong lòng dùng mình ấp a ấp đúng nói kia tia trưởng công chúa nơi đó tống tiềm cũng có chút đầu óc. mấy ngày nay tiêu hoàn đều lấy làm bạn danh nghĩa ở tại chiêu đãi rút bạc thọ công quán hiển nhiên là không nghĩ gặp người sợ có người ra mặt vì lư hoài cầu tình nhưng hạ hầu ngu hẳn là không quan hệ đi Nàng còn từng một lời không hợp, giết thôi ra ra chủ đâu. Như vậy tưởng tượng, Tống Tiềm cảm thấy này hai khẩu tử đều không phải đèn cạn dầu, hơi có chút thần tiên đánh nhau, bọn họ này đó tiểu quỷ tao hương cảm giác. Ngươi liền đem lời nói của ta nói cho trưởng công chúa hảo. Tống Tiềm cắn chặt rằng, nói, dù sao ngươi không nói, trưởng công chúa nếu là có tâm cũng giống nhau sẽ biết. Hà tất làm trưởng công chúa từ người khác trong miệng biết chuyện này đâu. Tiêu bị rất là tán đồng. Chiếu tông tiềm nói một chữ không ít mà nói cho hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, có rất nhiều nói muốn nói, lại không biết đối ai nói hảo. A lương bọn họ không hiểu nàng lo lắng, nói cho người khác nghe, lại sợ lộ tiêu hoàng đế. Hạ hầu ngu đi đỗ tuệ nơi đó. Đỗ tuệ đang ở nơi đó luyện tập năm cầm quyền. Nhìn thấy hạ hầu ngu, nàng lập tức thu tay, tiếp nhận tiểu thị nữ khăn một bên xoa hãn, một mặt bồi hạ hầu ngu hướng nội thất đi trưởng công chúa như thế nào đến ta nơi này tới nàng cười tự mình cấp hạ hầu ngu đánh rèm cửa đồ vật nhưng đều thu thập thỏa đáng a lương ở thu thập đâu hạ hầu ngu nói đem trong khoảng thời gian này phát sinh nói cho đỗ tuệ đỗ tuệ kinh ngạc sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại ôn thanh hỏi hạ hầu ngu kia trưởng công chúa đang lo lắng cái gì đâu liền tính là đại đô đốc thuyết phục rút bạt thọ lấy đại đô đốc hiện tại địa vị kia cũng là bình thường a đúng vậy Tiêu hoàn lên trước chi đạo lớn nhất lực cản đến từ chính Lưu Duyên. Hiện tại hắn có cơ hội diệt trừ Lưu Duyên một chi cánh tay, vì sao phải buông tha. Như vậy đạo lý nàng không chỉ có hẳn là minh bạch, lại còn có hẳn là đoán được mới là. Vì sao phải khiển tiêu bị đi hỏi thăm? Vì sao tâm thần không yên mà chạy đến đỗ tuệ nơi này tới kể ra? Nàng rốt cuộc lo lắng chính là cái gì? Một đáp án ở nàng đấy lòng ẩn ẩn mà hiện lên, làm nàng kiên cố tâm cảnh lung lay sắp đổ, phảng phất lại dùng một chút lực liền sẽ làm kia khối hòn đá tảng sụp đổ giống nhau. Hạ hầu ngu bưng kín mặt. Như vậy tình cảm là khi nào bắt đầu? Tiêu hoàn nếu là biết. Hạ hầu ngu có chút có rúm. Hắn là sẽ khinh thường mà cười, vẫn là sẽ đối nàng từ đây kính nhi viễn chi đâu. Những cái đó liên hôn hôn nhân, có ai sẽ giống nàng như vậy? Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực đáng thương. Đầy ngập nhiệt tình giống như cũng chưa chốt nhưng phóng dường như. Thấn lăng. Đỗ tuệ nhẹ nhàng mà đem nàng gủng ở trong lòng ngực. Ngươi có phải hay không? Có phải hay không thích tiêu hoàn? Nhưng nói như vậy, nàng không dám hỏi. Liên hôn phu thê, có khi là đồng minh, có khi ở vào mặt đối lập. Ai trước động tâm, ai liền trước thua? Tựa như văn tuyên hoàng hậu. Võ tông hoàng đế mấy năm như một ngày sủng làm, làm văn tuyên hoàng hậu bị kia trước mắt phồn hoa bị lật mắt, cho rằng võ tông hoàng đế đối nàng trừ bỏ phu thê tình phân, còn có nam nữ tình phân, quên mất thiên tử bạc tình. Cuối cùng thua dối tinh dối mù hạ hầu ngu sẽ không cũng đi rồi văn tuyên hoàng hậu đường xưa đi đỗ tuệ giống rất vào động băng lung dường như thần lăng thần lăng nàng nhẹ nhàng mà vỗ hạ hầu ngu bối hốc mắt tứ tát hạ hầu ngu lại ở đỗ tuệ nghẹn ngào chung chậm rãi phục hồi tinh thần lại ta không có việc gì nàng thật sâu mà hít một hơi thẳng thắn sống lưng ta không có việc gì nàng lại lần nữa nói ra câu nói trong mắt đã không có buồn vui trầm tĩnh đến giống như một cái đầm thủy như vậy hạ hầu ngu Làm đỗ tuệ càng lo lắng. Nhưng nàng cái gì đều không thể nói. Có một số việc, không điểm không phá. Liên tính hạ hầu ngu lòng có dao động, chậm rãi, cũng có thể bình tĩnh trở lại. Đỗ tuệ khẽ gật đầu, tự mình đi cầm khăn hầu hạ hạ hầu ngu rửa mặt trải đầu. Hết thể dấu vết đều bị hủy diệt, hạ hầu ngu lại thành một cái ưu nhã, nhã nhận lịch sự công chúa. Chỉ mong đại đô đốc có thể được như ý nguyện. Nàng cười nói, nếu thật sự có thể làm lư hoài đền tội nhận tội, đối lư ra đối lưu viên đều là một cái đả kích về sau đại đô đốc hành sự sẽ phương tiện rất nhiều loại này thế cục hạ ngược lại là trịnh phân cùng tạ đan dương thái độ thực quan trọng nếu trịnh phân cùng tạ đan dương vì áp chế tiêu hoàn mà đứng ở lưu viên kia một bên lưu hoài chưa chắc có thể nhận tội hạ hầu ngu biết chính mình lúc này hẳn là làm bộ không biết ngồi ở trong nhà chờ tin tức là được nhưng nàng lại như đứng đống lửa như ngồi đống than tiêu hoàn như vậy khôn khéo hẳn là biết lúc này ai quan trọng nhất đi Sợ là sợ nàng cậu cùng tạ đan dương lâm trận đổi ý, sau lưng tính kế tiêu hoàn. Nàng ở trong nhà tới tới lui lui mà đi lại, tâm tình lo âu. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. S tiếp tục cầu vẽ tháng. linh 209 cãi nhau. Hạ hầu ngu rất ít có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Nàng là ở cung đình lớn lên nữ tử, biết cảm xúc lộ ra ngoài là phi thường dễ dàng làm người nhìn thấu tâm tư, bắt được nhược điểm. Nhưng nàng vẫn là khống chế không được a lương ở bên cạnh càng là nơm nớp lo sợ đại khí cũng không dám cổ họng một chút hạ hầu ngu nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy vẫn là không được nàng như thế nào cũng đến giúp tiêu hoàn một phen càng quan trọng là nếu là có thể bởi vậy đả kích đến lư gia đả kích đến lư uyên vậy không thể tốt hơn hạ hầu ngu nghĩ đến hạ hầu hữu đạo còn sống thời điểm lư hoài ở tết thượng tị khi đưa ra làm nàng em gái cùng con hắn minh hôn sự nghĩ đến kiếp trước những cái đó bị lư uyên bức cho thấu bất quá khí tới nhật tử Nàng cảm thấy chính mình cũng không nên từ bỏ cơ hội này mới là A Lương, phân phó người chuẩn bị xe bỏ, ta muốn đi trịnh phủ bái kiến cậu Nàng châm khuôn mặt phân phó A Lương theo tiếng mà đi Kết quả các nàng tới rồi trịnh phủ trịnh phân lại không ở nhà Thôi thì chính chỉ điểm mấy cái thứ nữ làm nữ công Biết hạ hầu ngu lại đây, nàng tự mình đem người nên tới rồi chính mình chính phòng Cười khanh khách hỏi nàng, như thế nào không làm người ta nói một tiếng liền tới đây Ta đây liền làm người đi đem người cậu tìm trở về Hạ hầu ngu cười nói, đột nhiên nghĩ tới một chút việc, yêu cầu thỉnh giáo cậu. Cậu đi nơi nào? Thôi thì nói, không đổi, không đổi. Người cậu đi tạ ra. Tạ ra trụ ly trịnh ra cách tam, bốn con phố, không phải rất xa. Nhưng trịnh phân nhận được tin vẫn là qua mau một cái hai cái canh giờ mới trở về. Trở về thời điểm trên người còn tràn đầy mùi rượu. Thấn lăng như thế nào tới? Hán tiếp nhận vũ già đệ thượng khăn một mặt xoa mặt, một mặt hỏi hạ hầu ngu, còn muốn đem ta kêu về nhà tới. Hạ hầu ngu đợi Trịnh Phân thật lâu sau, sớm đã có chút không kiên nhẫn, lúc này thấy Trịnh Phân còn một bộ không có việc gì người bộ dáng, trong lòng rất là bực bội. Nhưng nàng xưa nay biết khắc chế, trên mặt cũng nhìn không ra cái gì tới, cười nói, sớm biết rằng cậu ở tạ ra uống rượu, ta liền không cứ gọi cậu trở về, trực tiếp đi qua. Trịnh Phân cười ha ha. Hắn thực thưởng thức hạ hầu ngu lớn mật, ngẫu nhiên sẽ ở ngầm nói lên chuyện này, cảm thấy nếu là hạ hầu ngu cùng hạ hầu hữu đạo đổi một đổi thì tốt rồi. Nếu không trịnh ra sẽ không rơi xuống hiện giờ cái này đồng ruộng. Hai người tại án kỷ trước ngồi xuống, thôi thì tự mình cho bọn hắn thượng trà lui xuống. Trịnh Phân trên mặt mất đi vui cười, khó được đứng đắn một hồi, thật dây mắt úi, đục hồn ánh mắt lại làm người cảm giác được thân thể hắn đã bị tiểu sắc đào rỗng. Cậu, ta là vì Lư Hoài sự tới. Hạ hầu ngu đi thẳng vào vấn đề mà đối trịnh Phân nói, nghe nói Lư Hoài bị người buộc tội tư thông địch quốc, cậu nhưng có tính toán gì không? Trịnh Phân có một lát do dự hắn tuy rằng thích hạ hầu ngu lại cũng không có quên trên người nàng chạy chính là hạ hầu da huyết chuyện này ngươi cũng đừng quản trịnh phân nói mấy thứ này đều là đánh cờ kết quả đạo lý này ngươi hẳn là đã sớm hiểu mới là lư hoài sự không lấy quyết với ngươi ta cũng không lấy quyết với triều đình quyết định bởi với lư tuyên thái độ hạ hầu ngu nhìn không chớp mắt nhìn trịnh phân đôi mắt bình tĩnh nói nếu ta muốn cho lư hoài chết làm lư tuyên đau lòng làm lư ra ăn cái lỗ nặng cậu nhưng sẽ giúp ta trịnh phân chấn động nói ngươi không phải là đem tiêu hoàn nói nghe được trong lòng đi đi kia thác bạc thọ là bắc lương đại hoàng tử cùng chúng ta thế bất lưỡng lập hắn nói các ngươi như thế nào có thể tin ai dám bảo đảm hắn không phải vu hãm phỉ báng tưởng chí đã từng bắc phạt quá lư hoài vào chỗ chết hạ hầu ngu không lưu tình chút nào mà cười nhạo nói thác bạc thọ muốn vu hãm phỉ báng hắn hắn có chỗ nào đáng giá thác bạc thọ vu hãm phỉ báng hắn là giết bắc lương hoàng tử vẫn là đánh thắng thác bạc thọ Kia thắc bạc thọ cần thiết vu hám phỉ báng hắn sao? Các ngươi là quá coi trọng Lưu Hoài đi. Nếu không phải Lưu Uyên, hắn có thể lên làm Dương Châu thứ sử sao? Sẽ không hắn ngồi không ăn bám lâu rồi. Ngươi cũng cho rằng hắn là cái quan giỏi đi. Nói nữa, liền tính kia thắc bạc thọ là muốn đả kích trả thù Lưu Uyên lấy tiết hận thù cá nhân lại như thế nào? Địch nhân của địch nhân, chúng ta liền có thể tạm thời làm bằng hữu. Này thiên hạ lại không phải không có Lưu Uyên liền phải đại loạn. Ta không biết cậu ở cố kỵ cái gì triều đình cùng bắc lương đối lập nhiều năm như vậy lư gia còn không phải làm theo cùng bắc lương thương nhân làm thịt dê sinh ý ta nhưng thật ra tưởng cùng hắn lệ nghĩa liêm sỉ nhưng hắn lư lên cùng ta giảng sao người đi hỏi hỏi mợ em trai tồn tại thời điểm kia lư hoài liền dám đảm đương chúng thần tử mặt bức ta đem em gái đính hôn cho hắn cái kia mất sớm nhi tử ta mặc kệ cậu là nghĩ như thế nào tạ ra là nghĩ như thế nào dù sao lần này vô luận như thế nào ta đều phải kia lư hoài chết nếu ai ngăn đón ta ai chính là muốn cùng ta là địch hạ hầu ngu nói đến chém đinh chặt sát không hề cứu vãn đường sống đông cứng như vậy hạ hầu ngu la trình phân chưa từng có nhìn thấy quá hắn ở vì nàng đau lòng đồng thời lại cảm thấy đau đầu thấn lăng a hắn quyết nụ, tâm tình của ngươi ta cũng có thể lý giải chúng ta cũng không có chuẩn bị vương tha lư gia nhưng chúng ta cũng không thể bị thác bạt thọ kia tiểu tử đương đạo sử a ta đáp ứng ngươi chuyện này xong rồi nhất định làm lư gia bồi thường ngươi chuyện này Ngươi liền không cần nhúng tay. Như thế nào bồi thường? Hạ hầu ngu cười lạnh, ta nếu là cậu, liền nghĩ cách sao lư ra, cái dạng gì đồ vật không phải nhà mình, còn muốn cùng lư ra nói điều kiện. Nói tới đây, nàng đằng mà đứng lên, lạnh lung thốt, nếu cậu nơi này cái gì đều là có giới, lư hoài là cái gì giá, cậu nói cái số đi. Lư ra cho nổi, ta cũng cho nổi. Ngay cùng tạ ra nếu là khăng khăng muốn buông tha lư hoài, cũng đúng, ta đi theo thiên tử nói này tư thông địch quốc tội danh đều có thể buông tha kia xét nhà mưu nghịch tội lỗi cũng nên có thể buông tha mới là trịnh phân sắc mặt khẽ biến hạ hầu ngu đối hạ hầu hữu nghĩa ảnh hưởng là toàn bộ triều đình đều rõ như ban ngày nói không chừng hạ hầu hữu nghĩa vì thảo hạ hầu ngu thích thật sự liền dựa theo hạ hầu ngu ý tứ định rồi lư hoài tư thông địch quốc tội danh đến lúc đó đại la thần tiên cũng chưa biện pháp cứu lại lư hoài con đường làm quan trịnh phân suy nghĩ một lát nói chuyện này ta phải cùng tạ ra thương lượng Ta một người khẳng định là không thành. Đã không có đáp ứng giúp hạ hầu ngu, cũng không có cự tuyệt. Đây là những cái đó quyền thần nhóm thường chơi thủ đoạn. Không muốn lựa chọn thời điểm liền kéo, kéo dài tới không thể kéo thời điểm, tự nhiên cũng liền có rồi kết quả. Cố tình đây là hạ hầu ngu nhất thống hận. Nàng đời trước chịu đủ rồi loại này chờ cùng nhẫn mại. Tiếc hảo, cậu đi cùng tạ ra người thương lượng thương lượng. Nàng không lưu tình chút nào mặt địa đạo, ta tiến cung đi xem tiên tử. Lại nói tiếp ta cũng mấy ngày không tiến cung. Hạ hầu ngu rõ ràng là ở uy hiếp trịnh phân. Trịnh phân giận tím mặt, nói, ngươi đây là muốn đứng ở tiêu Hoàn bên người. Không tồi. Hạ hầu ngu trực diện đánh trả, này không phải cậu ngài bức cho sao. Ai giúp ta trừ bỏ lư hoài, ai chính là ta tỏa thượng tân. Cậu không hiếm lạ, đều có người hiếm lạ. Nói xong, nàng phất tay háo muốn đi. Ở bên ngoài nghe được động tĩnh thôi thì vội vàng mà đi đến, một phen liền túng hướng hạ hầu ngu tay, nói, người một nhà nào có nói hai nhà lời nói thời điểm. Đều là nổi nóng, nhưng đừng vì ngoại cá nhân bị thương người trong nhà hòa khí. Nói, lại hướng tới chỉnh phân đưa mắt ra hiệu, làm hắn lui một bước. Thân nhóm, hôm nay canh hai, chương 215 năm. Chỉnh phân cuộc đời cũng cứ như vậy chịu quá võ tông hoàng đế khí, hiện giờ lại bị hạ hầu ngu khí. Đại khái là chính mình đời này thiếu hạ hầu ra. Lao hấn xong rồi hắn, thiểu nhân còn tới cùng hắn trí khí. Hắn nơi nào còn quản thôi thị là cái gì ánh mắt, không vui mà khiển trách thôi thị. Này không phải ngươi có thể quản sự. Đây là ta lui một bước là được sự sao? Ta xem nàng đây là muốn đứng ở Tiêu Hoàn bên kia mới là. Cuối cùng một câu, lại là đối Hạ Hầu ngu nói. Hạ Hầu ngu cũng không chút nào yếu thế, su mặt nói, cậu lời này nói rất đúng kỳ quái. Ta cùng Tiêu Hoàn là phu thê, ta không đứng ở hắn bên kia đứng ở nào một bên. Ta nhưng thật ra tưởng đứng ở cậu bên này, nhưng cậu lại là như thế nào đãi ta đâu? Ta dám đứng ở cậu bên này sao? Chính phân cùng Tạ Đan Dương cấu kết. Chuẩn bị cấp tiêu hoàng một cái ra vai phủ đầu sự đích sắc không có nói cho hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu đơn giản bất chấp tất cả, nói, ta biết cậu lo lắng cái gì. Bất quá chính là sợ tiêu hoàng trở thành cái thứ hai lưu viên sao. Nhưng cậu ngài lỗ thai cũng quá mềm chút, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Tiêu hoàng hiện giờ tuy rằng tay cầm trọng binh, nam trinh thiện chiến. Nhưng hắn nhậm thứ sử ít nhất muốn ở dương ngốc cái tam, 5 năm. Nếu là có thể sấn hiện tại bắt lấy lưu hoài, cùng cấp băng lưu viên một con cánh tay lư gia chính là không thương gân động cốt cũng không có ngày xưa kiêu ngạo cậu lại có thiên tử làm dựa vào vừa lúc có thể mở ra sở trường mới là như thế nào liền đối tạ ra nói nghe lời nói của một phía sau đâu phải biết rằng ngài lúc này cùng lư lên kết minh giúp đỡ lư gia vượt qua cửa ải khó khăn cùng cấp với dưỡng hổ vì hoạn chờ đến lư gia hoán quá khí tới chuyện thứ nhất chính là thu thập tiêu hoàn nhưng thu thập xong tiêu hoàn đâu chỉ sợ cũng đến phiên ngài cùng tạ gia. tạ gia gia nghiệp lớn ra con cháu đông đảo trịnh gia đâu chứ bọn trịnh đa cùng trịnh thiếu còn có ai mà đã không có tiêu hoàn trịnh gia còn có cái gì ưu thế đáng nói dựa vào cái gì tạ ra liền nhất định phải cùng trịnh gia kết minh hạ hầu ngu hùng hổ doan người liền kém không nói thẳng tạ ra sở dĩ còn nhận đồng năm đó cùng trịnh gia ước định là bởi vì có tiêu hoàn cái này có thể đánh thắng trận con rể lúc này hắn nếu là bông tha lư gia chờ đến lư gia hoán quá khí tới tiêu hoàn cố nhiên không chiếm được hảo Trịnh ra cũng bởi vì cùng tiêu hoàn phản bội mà mất đi cùng tạ ra sóng vai mà đứng thực lực. Trịnh Phân ngạc nhiên. Thôi thì càng là tưởng một tay đem Trịnh Phân từ vũng bùn lôi ra tới, không chờ Trịnh Phân mở miệng, nàng đã vội vàng nói, Lang Quân, trưởng công chúa nói được có đạo lý. Ngay ngẫm lại, trưởng công chúa gả cho đại đô đốc phía trước, tạ ra cùng nhà của chúng ta tuy rằng đi được gần, lại không có như bây giờ kính trọng, nói đến nói đi, bất quá là xem ở đại đô đốc là nhà của chúng ta cô gia. Ngài cũng không thể thời điểm mấu chốt phạm hồ đồ a. Trịnh phân sắc mặt tức khắc rất khó xem. Hắn rất tưởng khiển trách Hạ Hầu ngu vài câu, lại không biết từ đâu mà nói lên. Hơn nữa hắn càng cẩn thận mà nghĩ Hạ Hầu ngu nói, càng cảm thấy nàng có đạo lý. Tự phụ thân Trịnh Sán cùng Văn Tuyên hoàng hậu lần lượt qua đời, hắn đi xa kinh châu, tuy nói đại gia đối hắn còn là phi thường khách khí kính trọng, lại không có từ trước cung kính, hắn làm sao không biết này trong đó duyên cớ. Cho nên mới càng bức thiết mà hy vọng có thể trọng trấn gia nghiệp mới có thể cùng tạ ra càng đi càng gần thôi thị cùng trịnh phân là nhiều năm phu thê vừa thấy hắn bộ dáng liền biết lại là hối hận lại không bằng lòng thừa nhận vội lôi kéo hạ hầu ngu ống tay háo nói trưởng công chúa ngươi cậu không phải kia người hồ đồ ngươi trước ngồi xuống uống một ngụm trà có chuyện gì đại gia hảo thương lượng hạ hầu ngu là tới giải quyết vấn đề không phải tới cãi nhau tự nhiên cũng liền theo này bậc thang xuống dưới trịnh phân ỉ ở đại ẩn gối thượng nửa khép con mắt không lên tiếng Hạ hầu ngu cũng không nghĩ làm trịnh phân thẹn quá thành giận dưới cố chấp mà cùng tạ ra cột vào một hối. Nàng uống một ngụm trà, nếu có điều chỉ địa nhiệt thanh đối thôi thì nói, ta này không phải sốt ruột sao. Lưu viên là người nào? Ngươi nếu là có thể cùng hắn một trận chiến, hắn đảo đem ngươi để vào mắt. Ngươi nếu là ở trước mặt hắn không lưng uống gối, hắn liền càng sẽ không đem ngươi để vào mắt. Ta đứng ở tiêu hoàn bên này, cũng là vì tiêu hoàn sống lưng đủ mạnh, chưa bao giờ từng đối hắn thấp quá mức. Nhưng ngài lại xem tiêu hoàn lưu liên có từng chậm trễ quá hắn hai người một bên nói chuyện một mặt đánh giá Trịnh phân Trịnh phân sắc mặt càng vì lạnh lùng hạ hầu ngu cùng thôi thị mà thở dài nhẹ nhõm một hơi Trịnh phân như vậy tám chín phần mười là nghĩ thông suốt các nàng bắt đầu nói chút gia đình về vặt chờ đến hạ hầu ngu đứng dậy cáo từ thời điểm Trịnh phân tuy rằng không có ra tới đưa nàng lại cũng không nói thêm gì ngay kế hạ hầu ngu phải tới rồi tin tức Trịnh phân tự mình thượng thư yêu cầu chị lư hoài phản quốc chi tội tạ ra không nghĩ tới trịnh phân sẽ tự mình ra trận bị đánh cái trở tay không kịp tuy rằng không có ứng hỏa lại cũng không hảo phản đối hạ hầu hữu nghĩa hưng phấn đến độ có điểm che giấu không được đáy mắt vui sướng xem trịnh phân ánh mắt không biết có bao nhiêu thưởng thức không chỉ có nhận lấy trịnh phân sổ con còn lời nói thâm thía mà giáo huấn lưu uyên một đốn nói cái gì trừ bỏ ước thúc chính mình cũng muốn giáo huấn hảo trong nhà con cháu mới là không cần bị trong nhà con cháu liên lụy trong lịch sử lưu lại ô danh nói đến giống như lư hoài có hôm nay tất cả đều là lưu uyên suối rủ. lưu uyên giận dữ chỉ trích tiêu hoàn không màng quốc gia xã tắc vu hãm hiền thần nhưng mọi người đều vẫn duy trì trầm mặc hơi có chút muốn vu oan giá hỏa ý tứ lưu uyên không có cách nào đành phải một lần nữa ngồi xuống cùng hạ hầu hữu nghĩa nói lúc này hạ hầu ngu thiệt tình cảm thấy hạ hầu hữu nghĩa so nàng em trai càng thích hợp làm hoàng đế yêu cầu ẩn nhẫn thời điểm có thể vẫn luôn ẩn nhẫn yêu cầu kiên trì thời điểm lại có thể vẫn luôn kiên trì hạ hầu hữu nghĩa tâm như bàn thạch mặc kệ lư uyên nói như thế nào chỉ là một mặt khuyên lư uyên không cần bởi vì thủ tục chi tình mà cô phụ các triều thần tín nhiệm làm lư uyên biện giải đều giống như không có gì chính là tiêu hoàn nói lên chuyện này thời điểm đều rất là cảm khái cùng tôn sùng nói chúng ta đều không có nghĩ đến thiên tử như vậy có thể nói nói không chừng thiên tử thật đúng là trung hương chi quân đâu hạ hầu ngu lại ở trong lòng vì hạ hầu hữu nghĩa thở dài tiêu hoàn nói cho nàng cuối cùng vẫn là phán lư hoài tư thông địch quốc tội danh Thiên tử đã mệnh Tạ Đan Dương tự mình đi xét nhà. Tuy rằng gia tộc đối lập, nhưng này đó môn phiệt thế gia rốt cuộc đều là từ phương bắc lại đây, lại nói tiếp đều từng là bạn cùng chung hoàn nạn. Xét nhà loại sự tình này, quá trực tiếp, cũng quá đắc tội với người. Hạ hầu hữu nghĩa thế nhưng giao cho Tạ Đan Dương đi làm. Tiêu hoàn hàm xúc mà cười nói, thiên tử đem cậu lưu tại trong cung, nói là đã lâu đều không có hảo hảo cùng cậu trò chuyện, tưởng cùng cậu cùng nhau tâm sự. Đây là muốn đem chỉnh phân trích đi ra ngoài ý tứ tạ đan dương cùng trịnh gia này kết minh chỉ sợ phải có kẽ hở hạ hầu ngu cũng không muốn cho tiêu hoàn biết nàng khuyên quá trịnh phân suy nghĩ như thế nào làm tiêu hoàn cấp trịnh phân một cái cơ hội ai biết tiêu hoàn đã nói tấn lăng ngươi nói không sai ta ở dương châu ít nhất đãi năm năm nếu là cậu có thể cùng tạ gia lư ra một tranh cao thấp ta khẳng định là đứng ở cậu bên này hạ hầu ngu kinh ngạc tiêu hoàn không khỏi cười nói mợ sợ lòng ta còn có ngợt đáp cố ý đi đi tìm ta hắn nói xong Ánh mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, chân thành nói, cảm ơn ngươi tấn lăng. Cậu cũng là vì trịnh gia. Ngu ý, hắn năm năm trong vòng đều sẽ không cùng trịnh phân tranh cái gì, nhưng nếu là năm năm lúc sau trịnh phân không có năng lực chống cự tạ ra cùng lưu gia, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, sẽ tranh thủ chính mình đích lợi. Hạ hầu ngu thở ra một hơi dài. Như vậy thực hảo. Nhưng nàng đấy lòng ẩn ẩn lại có cái cảm giác. Liên tính tiêu hoàn cấp trịnh phân 5 năm thời gian. Chính phân chỉ sợ cũng không có cách nào có thể nắm giữ kiến khang trong thành thế cục. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mười 211 khởi hành. Hạ hầu ngu cảm thấy nàng có thể làm đều làm, trong lòng cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, có tâm tình thấy tiêu gia thân thích nhóm. Tiêu hàn gia giáo thực hảo, khương thị lại là cái tâm địa thiện lương người. Nam dư không thấy, quá kế đến tiêu hàn gia tiêu mân không còn có từ trước tối tăm, không chỉ có người trưởng cao, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời, tươi cười sáng lạn giống như không có trải qua bất luận cái gì khói mù hoa tươi đẹp mà ánh mặt trời như vậy thực hảo mà tiêu bội vẫn là trưởng tỷ phong phạm đoan trang nhã nhặn lịch sự nhưng thật ra tiêu san giống như so từ trước càng thích nói chuyện hạ hầu ngu bưng chung trà cười khanh khách mà nghe tiêu san nói chuyện dư diêu đại trưởng công chúa liền phi lôi kéo ta không thể ta không có cách nào đành phải cùng nàng cùng đi kết quả nàng tới rồi nơi đó kén cá chọn canh này cũng không bằng nhà nàng hảo kia cũng không bằng nhà nàng hảo Liêu Phu nhân xem nàng không quen, liền đâm nàng hai câu. Nàng không nói nhà mình đồ vật hảo, sửa nói đến ai khác ra đồ vật hảo. Dù sao đi, chính là ai cũng không nàng có kiến thức, ai cũng không nàng biết đến nhiều. Nàng ở giảng lần trước nàng cùng tiêu đội mấy cái bị mời đi visa làm khách. Hạ hầu ngu cười nói, các ngươi như thế nào nhận được visa thiệp. Nàng nếu là nhớ không lầm nói, bởi vì bạch sứ sinh ý, visa cùng tiêu ra quan hệ vẫn luôn đều chẳng ra gì. Không phải chúng ta muốn đi. Tiêu san đô miệng. Hiển nhiên cũng không thế nào thích cùng vi gia người giao tiếp, là Dư Diêu Đại trưởng Công Chúa. Lần trước chúng ta bổi mẫu thân đi trong miếu dân hương, gặp được Dư Diêu Đại trưởng Công Chúa, Dư Diêu Đại trưởng Công Chúa đem mẫu thân kêu đi nói chuyện, sau lại liền cũng không có việc gì thích đem chúng ta tỉ mội kêu lên đi làm khách, hoặc là bổi nàng đi làm khách. Mẫu thân vài lần nói chúng ta có công khóa, không thể đi, đều chọc đến nàng thực không cao hứng. Nàng còn muốn em gái cho nàng làm tức phụ đâu. Vẫn là mẫu thân nói em gái hôn sự đến ngày gật đầu nàng lúc này mới từ bỏ nói tới đây nàng hì hì mà cười tiến đến hạ hầu ngu bên thai thấp giọng nói nghe nói vi ra muốn cùng dư diêu đại trưởng công chúa liên hôn bằng không ta nương đều phải đem em gái đưa về cô tô đi khương thị thiệt tình mà giữ gìn này mấy cái hài tử hạ hầu ngu thật cao hứng đến nỗi dư diêu đại trưởng công chúa vì sao như vậy chỉ sợ cùng hạ hầu hữu nghĩa đã quyết định tuyển tiêu san vì hoàng hậu có rất lớn quan hệ nàng không dám cùng hoàng đế đoạt người lại đánh lên tiêu mân chủ ý Tiêu mân nghe được lời như vậy vẫn là thực thẹn thùng, mặt nàng hồng hồng, thấp đầu không nói lời nào. Hạ hầu ngu lại đột nhiên nhớ tới tiêu bội hôn sự tới. Kiếp trước lúc này, tiêu bội đã gả cho. Chẳng lẽ bởi vì nàng duyên cớ, lại đã xảy ra cái gì biến hóa không thành. Nàng không khỏi nói, đại nương hôn sự định ở khi nào. Tiêu bội thẹn thùng. Chỉ là không chờ nàng nói chuyện, tiêu san đã đoạt ở tỉ tỉ phía trước nói, nguyên bản hôn kỳ đã định rồi. Nhưng mẫu thân nói, chúng ta tỉ muội nhận được trưởng công chúa quan tâm Như thế nào cũng muốn chờ trưởng công chúa trở về, a tỷ tự mình hướng trưởng công chúa từ hành, lại xuất các mối hảo. Nói đến nói đi, vẫn là nàng trì hoan tiêu bội ngày cưới. Hạ hầu ngu vội nói, nếu không ta cùng đại đô đốc cho ngươi chọn một cái xuất các nhật tử, ngươi cảm thấy được không? Có trong nhà quyền cao chức trọng trưởng bối ra mặt đưa gả, thuyết minh cái này gia tộc rất coi trọng cái này nữ lang, nhà chồng tự nhiên muốn xem trọng liếc mắt một cái. Tiêu bội mấy cái tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Hạ hầu ngu lại cảm thấy chính mình có chút xin lỗi tiêu bội, vừa lúc tiêu hoàn có việc, nàng đơn giản để lại ba cái nữ lang bồi nàng dùng cơm trưa. Tiêu san vẫn là quản không được nàng miệng, Bãi cơm thời điểm còn hỏi hạ hầu ngu, trưởng công chúa đã định rồi 12 tháng sơ mười khởi hành đi Dương Châu sao. Tới rồi nơi đó đều sắp ăn tết. Vì sao bất quá năm lại đi? Ta nghe người ta nói Dương Châu thực hào ngoạn, chờ ngài dàn xếp xuống dưới, chúng ta có thể đi tìm ngài chơi sao hạ hầu ngu đã nghe đỗ tuệ ngầm nói lên hạ hầu hữu nghĩa tìm lấy cớ tới gặp tiêu san sự nàng thấy tiêu san lời nói nhiều như vậy không khỏi âm thầm suy đoán có phải hay không hạ hầu hữu nghĩa cùng nàng giống nhau đều quá tình mịch cho nên đều thích hoạt bát nữ lang chỉ cần ngươi có nhàn rỗi liền tới tìm ta hảo hạ hầu ngu cười trong lòng lại tưởng đảo mắt lại một năm nữa hạ hầu hữu nghĩa lại trưởng thành một tuổi lưu liên ở tiêu hoàng thủ hạ ăn mệt lúc sau khẳng định sẽ nghĩ cách phấn khởi một bác Cùng thiên tử quan hệ liền thành hắn nhu cầu cấp bách đền bù, hắn khẳng định sẽ lại lần nữa đưa ra lập hậu, đến lúc đó tiêu san liền tính là muốn đi Dương Châu chỉ sợ cũng không có thời gian. Tiêu bội khả năng cũng nghĩ đến, nghe vậy nhếch miệng cười, nhìn thoáng qua hạ hầu ngu. Vẫn luôn không có lên tiếng tiêu mân cũng nở nụ cười. Chỉ có tiêu san, hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục ở nơi đó nói, không biết Dương Châu đều có cái gì ăn ngon. Hào ngoạn, mẫu thân nói chúng ta sang năm tháng 5 liền hồi cô tô. Đến lúc đó cũng không biết khi nào có thể tái kiến trưởng công chúa. Nói tới đây, nàng ánh mắt sáng lên, nói, trưởng công chúa, ngài bên người thiếu nữ quan sao? Ta có thể hay không ở ngài bên người làm nữ quan? Như vậy ta là có thể đi theo trưởng công chúa nơi nơi nhìn xem. Phía trước ta nghe nói ngài đi trường An thành, liền hào hâm mộ. Nay tiểu nha đầu, thâm tư tất cả tại ngoạn nhạc thượng đi. Đại gia ha ha mà cười. Dùng quá ngọt thiện, mấy cái tiểu cô nương liền cáo tử nói là mau chân đến xem đỗ tuệ hạ hầu ngu tự mình đem các nàng đưa đến cửa tiêu bội dẫn đầu thượng xe bò thiêu mân lại lưu tại cuối cùng nàng cổ đủ dũng khí đối hạ hầu ngu nói trưởng công chúa cảm ơn ngài mẫu thân có đôi khi tới xem ta đại huynh tuy rằng giận ta nhưng ta mỗi tháng đều sẽ viết một phong thơ cấp đại huynh thường cưa gỗ đức nước, nước chảy đá mòn ta tin tưởng thời gian dài đại huynh khẳng định biết ai đúng ai sai hạ hầu ngu cười gật đầu nói Hảo Hảo cùng người hai cái á tỷ ở chung, các nàng đều là người rất tốt. Tiêu Mân nặng nề mà gật gật đầu, thượng xe bỏ lúc sau vẫn luôn hướng tới Hạ Hầu ngu phất tay. Hạ Hầu ngu khởi hành đi Dương Châu ngày đó, Hạ Tuyết. Sợi bông đông tuyết lả tả lả tả mà rơi xuống, thực mau trong thiên địa tràn lan thượng một tầng bạch. Tiêu Hoàn giúp Hạ Hầu ngu gom lại màu trắng lông cáo cổ áo, hơi có chút hối hận nói, hẳn là sớm mấy ngày khởi hành. Hạ Hầu ngu cười nói, sớm mấy ngày khởi hành giống nhau sẽ gặp được Tuyết a. Ta xem như vậy liền khá tốt. Lần này bọn họ ngồi thuyền đi Dương Châu, 7, 8 ngày công phu là có thể đến. Nhưng hiện tại gặp được đại tuyết liền khó nói. Tiêu Hoàn đỡ hạ hầu ngu thượng xe bò. Bọn họ sẽ ở chim én cơ lên thuyền. Hạ hầu ngu thấy bông tuyết phiêu ở tiêu Hoàn đầu vai thực mo liền một mảnh ánh mạch, vội nói, ngươi cùng ta cùng nhau ngồi xe đi. Cưới ngửa quá lạnh. Bị phong hàn liền không hảo. Tiêu Hoàn nghĩ nghĩ, đem ngựa dao cho tiêu bị, cùng hạ hầu ngu thượng xe bò xe vây tuy rằng đổi thành nghị thảm nhưng vẫn là thực lãnh hạ hầu ngu hợp lại lông cáo tay háo, tiêu hoàn vẫn là lo lắng nói lạnh hay không con hảo hạ hầu ngu cười nói không phải lập tức muốn lên thuyền sao tiêu hoàn muốn nói lại thôi lư hoài tội danh đã định hạ ngục lư ra bị hung hăng mà đánh mặt hạ hầu hữu nghĩa lại không có bởi vậy dừng tay ngược lại nương cơ hội này đem tiêu hoàn đẩy đến càng cao vị trí tiêu hoàn đi dương châu nhậm chức không chỉ có trong triều quan lại đều sẽ đi tiến đường. Chính là hạ hầu hữu nghĩa, cũng sẽ tự mình đi tiến đưa. Này tiến chim em cơ, chỉ sợ đã bị trong chiều lớn nhỏ quan viên chạm đến tràn đầy. Hắn cùng hạ hầu ngu thương lượng, đợi lát nữa ngươi liền ở xe bỏ đường xuống dưới, ta làm tiêu bị đem xe đuổi tới một bên, ngươi trước lên thuyền. Thời tiết quá lạnh. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. mười 212 sơ cá. Hạ hầu ngu nhấp miệng chiều tiêu hoàn cười gật đầu. Từ trước tiêu hoàn, là sẽ không quản này đó việc vặt bọn họ phía trước trừ bỏ gia tộc đại sự liền không có khác lời nói nhưng nói nay hẳn là cái tốt bắt đầu đi hạ hầu ngu nghĩ đến kiếp trước cái kia ấm áp uốn ấp kiếp trước bọn họ quan hệ như vậy khẩn trương cuối cùng tiêu hoàn đều nguyện ý quay đầu lại cứu nàng kiếp này bọn họ quan hệ thay đổi rất nhiều thời gian dài hẳn là ở chung càng tốt mới là đột nhiên hạ hầu ngu co vô hạn dũng khí tuyết trắng bay tán loạn nàng vươn tay tới từ a lương đỡ hạ xe bỏ rất xa là đế vương nghi thức chu tím quan bảo náo nhiệt trung lộ ra lừng lây hơi thở hạ hầu ngu mỉm cười thượng quan thuyền thiền tam như cũng là quan thuyền hộ vệ thủ lĩnh xuyên thấu qua thuyền cửa sổ nàng nhìn đến tiền tam liệt miệng vô vô doãn bình bả vai doãn bình hồi hắn một cái nắm tay hai người hắc hắc cởi kể vai sắt cánh mà vào khoang thuyền trường công chúa a lương pha trả nóng đoan tiến bảo nàng mặt mày mỉm cười thập phần cao hứng bộ dáng hạ hầu ngu nhịn không được trêu gẹo nàng rời đi kiến khăng thành Ngươi liền như vậy cao hứng. A lương cười nói, trưởng công chúa cao hứng, ta liền cao hứng. Hạ hầu ngu kinh ngạc. Nàng thật cao hứng sao? A lương là làm sao thấy được? Ta ngày thường liền vẫn luôn bản cái mặt sao? Hạ hầu ngu treo chọc hỏi. A lương cười tủm tịm, khó được hoạt bắt mà đem cầm cái gương đồng lại đây phủng ở nàng trước mặt, trưởng công chúa ngài xem. Hạ hầu ngu vọng qua đi. Gương đồng người ánh mắt mang cười, hai mắt rực rỡ lấp lánh. Vui sướng chi tình chắn cũng ngăn không được mà từ hai tròng mắt giữa dòng lộ ra tới. Đây là nàng sao. Đây là chỉ cần nguyện ý, là có thể thất tình lục dục bất động như núi nàng sao. Hạ hầu ngu thật lâu không phục hồi tinh thần lại. A Lương cười ra khoang thuyền nội thất, sai sử bọn thị nữ đem khoang thuyền bảy biện đổi thành hạ hầu ngu quen dùng đồ vật. Cả phòng an tĩnh. Tiêu hoàn lại bước đi tiến bảo. Như thế nào một người ở chỗ này phát ngốc? Hắn hỏi, xoay người phân phó theo vào tới A Lương như thế nào cũng không điểm cái đèn rơi xuống tuyết sắp trời ấm trầm lại hỏi hạ hầu ngu lạnh hay không trong khoang thuyền điểm chậu than ánh lửa chiếu vào hạ hầu ngu trên mặt đỏ rực tiêu hoàn lại xem đến có chút phát ngốc. tổng cảm thấy hạ hầu ngu cùng bình thường có chút bất đồng không lạnh hạ hầu ngu cười đứng lên cầm cặp gấp than khẽ khẽ đống lửa buồn nhẹ giọng nói thiên tử bọn họ đều đã đi trở về sao về sớm tiêu hoàn đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc đã khai thuyền Hạ Hầu Ngu hoàn toàn không biết, nàng xấu hổ mà đứng lên, chính suy nghĩ cùng hắn nói cái gì đó, Á Lương mang theo nội thị nhóm tiến bảo. Đốt đèn, thêm than, cấp Tiêu hoàn pha trà. Khoang thuyền nội náo nhiệt lên, Hạ Hầu Ngu cũng tự tại rất nhiều. Tống tiềm bọn họ, cũng cùng chúng ta ở một cái trên thuyền sao. Hạ Hầu Ngu hỏi, Tiêu hoàn cười gật đầu, có chút xin lỗi nói, Dương Châu bên kia, lư ra kinh doanh hai đời, tình huống tương đối phức tạp, ta tuy rằng trước tiên an bảy người qua đi nhưng có hiệu quả hay không thật đúng là khó mà nói trên đường không khỏi có việc muốn cùng tống tiềm thương lượng khiến cho hắn cùng chúng ta một đạo tạ gia cầm quyền thời điểm lư gia cùng tạ gia quan hệ cũng không tồi dương châu thứ sử là lư uyên thuốc phụ lư uyên cũng là vì có hắn cái này thúc phụ duy trì mới có buộc lộ tài năng cơ hội hạ hầu ngu gật đầu cười nói nhưng có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ thân phận của nàng có đôi khi chính là tốt nhất giấy thông hành Nếu không như thế nào sẽ có như vậy nhiều người thích thượng công chúa đâu? Tiêu Hoàng nghĩ nghĩ, nói, có. Hạ hầu ngu nhớ mày. Tiêu Hoàng chính xác nói, Dương Châu bên kia tòa nhà còn không có bố trí hảo, đến lúc đó chỉ sợ muốn trưởng công chúa nhiều hơn lo lắng. Hạ hầu ngu sửng sốt, cười ha ha lên. Tiêu Hoàng cũng đi theo nở nụ cười. Hai người nhìn nhau, phía trước như có như không quẫn nhiên tức khắc tan thành mây khói. Hôm sau, phong trụ tuyết ngừng, hai bờ sông rừng cây đều nhiễm màu bạc. Hạ hầu ngu bọc màu đen lông cao áo tràng đứng ở mép thuyền biên, nhìn A hạt ta thủy dùng tự chế cá côn ở mép thuyền biên thả câu. A hạt! Nàng cười hô, chúng ta hôm nay giữa trưa nhưng có canh cá uống. Lần trước nàng bởi vì ở hiếu kỳ, liền bỏ lỡ. A hạt vội ngẩng đầu nói, có. Có. Khẳng định có. A thủy lại ở một bên nơm nớp lo sợ lôi kéo A hạt góp áo, hiện tại là mùa đông. Mùa đông làm sao vậy? A hạt thấp giọng nói, mùa đông ta cũng có thể câu thượng cá tới a thủy gấp đến độ xoay quanh a hảo lại bên cạnh vỗ tay a hạt lợi hại nhất a thủy không khỏi mắt trợn trắng tiêu hoàn tiếng cười ở hạ hầu ngu bên người văng lên hạ hầu ngu quay đầu lại thấy tiêu hoàn cũng khoác kiện huyền sắc lông cao áo choàng đã đi tới ngươi cùng tống tiềm nói xong lời nói nàng cười hỏi tiêu hoàn tiêu hoàn gật đầu nhìn chính thuyền biên chơi đùa a hạt mấy cái nói xem ra hôm nay giữa chưa có canh cá uống hạ hầu ngu mỉm cười cảm thấy a hạt lần này phải mất mặt Quả như A Thủy sở liệu, mùa đông đúng là nghỉ ngơi mùa, căn bản liền không có cá thượng câu, mắt thấy muốn tới cơm trưa thời gian, hắn còn một con cá cũng không có câu đến. Hắn nóng nảy lên, chạy đến Doãn Bình nơi đó xin giúp đỡ, trưởng công chúa chờ ta canh cá đâu. Doãn Bình đang cùng tiền tam mấy cái ở trong khoang thuyền nói chuyện, nghe vậy thẳng như mày, khiển trách ra hạt nói, ngươi cũng là lớn như vậy người, như thế nào liền không biết nặng nhẹ. A Thủy từ nhỏ ở trên thuyền lớn lên cũng không dám nói chuyện như vậy, ngươi khen ngược, đảm nhiệm nhiều việc không nói còn không nghe a thủy khuyên can hảo hảo tiền tam vội vàng kéo doãn bình nói ai còn không có cái tuổi trẻ thời điểm ai còn không có cái tưởng ở trưởng công chúa trước mặt trở nên nổi bật thời điểm hiện tại không phải giáo huấn thời điểm phải nghĩ biện pháp đem trưởng công chúa nói canh cá bưng lên bàn doãn bình nhìn a thủy a thủy cũng thực tuyệt vọng tiền tam nhìn rứt khoát thời áo đông nói tính chúng ta xuống nước đi sờ sờ Xem có thể hay không sờ lên hai con cá tới Lúc này doãn Bình cùng A Hạt bọn người chấn động Tiền tam hắc hắc mà cười Nói, các ngươi yên tâm hảo Ta không có việc gì Phía trước đại đô đốc nghĩ như thế nào độ giang Mùa đông khắc nghiệt cũng cho chúng ta hạ quá giang Lần này coi như là luyện tập hảo Không được doãn Bình cự tuyệt nói Ai cho hoa, ai phụ trách Ta đây liền mang A Hạt đi theo trưởng công chúa thỉnh tội Ai nha, điểm này việc nhỏ Cùng tiên tăng một khối tới bộ khúc sôi nổi tiếng lên kéo gión bình, chúng ta ai cùng ai. Chuyện này cứ như vậy. Ngươi xem chúng ta hảo. Nói xong, từng cái đều cởi áo đông chuẩn bị xuống nước. Thức mau chuyện này liền chuyên khắp. Cùng Tống Tiềm, Tiêu bị cùng nhau ở trong khoang thuyền uống trà Tiêu Vinh lo lắng nói, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tống Tiềm lão thần khắp nơi mà hạp một miệng trà, trầm gì gì nói, Đại Đô Đốc Bộ Hạ Nguyện Ý vì trưởng công chúa hiệu lực, ngươi cái này làm Tổng Quản sự hẳn là cao hứng mới là Như thế nào còn ngăn trở lên Người ta liền thành thành thật thật mà ở chỗ này Chờ tin tức hảo Vẫn là đừng tham dự hảo Tiêu bị lại có chút ngồi không được Đợi trong chốc lát Nghe thấy khoang thuyền ngoại ồn ào thanh càng lúc càng lớn Hắn nói thanh ta đi xem đứng dậy liền ra khoang thuyền Đương sự giống nhau đều cuối cùng một cái biết tin tức Hạ hầu ngu cùng tiêu hoàng biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thời điểm Đã có 7, 8 người ủy vào chính mình biết bơi hảo nhảy xuống thuyền Bọn họ sẽ không có việc gì đi Hạ hầu ngu có chút oán trách ra hạt không hiểu chuyện. Tiêu hoàn lại cười như không cười nói, ngươi xem, ta bộ khúc đãi ngươi thật tốt. Nghe nói ngươi muốn ăn cá, như vậy lênh thiên, từng cái đều nhảy đến trong sông đi cho ngươi sở cá đi. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Đợt, hai ngày này ở sửa sang lại đại cường, suy nghĩ coi điểm loạn, viết ra tới chương bất tận ta ý, vài lần đổi mới đều chậm lại. Hôm nay đệ nhị càng chậm lại đến buổi tối 11 giờ tả hưu, ngày mai liền có thể bình thường đổi mới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 ngày mai liền có thể bình thường đổi mới phi thường xin lỗi chương hai trăm mười ba dương châu hạ hầu ngu xấu hổ mà cười tiêu hoàn lại nói đi chúng ta cùng đi nhìn xem không hề nói chuyện này làm hạ hầu ngu thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng đã đi theo tiêu hoàn đi ra ngoài bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ một mảnh có người bị tốn thượng bong tàu lánh đến thẳng run run một bên nhảy chân một bên nói thật sự một con cá đều không có sợ đến Tamôn. Lập tức có người cầm chân một mặt đem người gắt ga bọc, một mặt cười nói, Á Thủy đều nói không cá, các ngươi phi không tin. Ta xem, trưởng công chúa giữa trưa này chén canh cá rất huyền, không bằng nghị cách căng thuyền nhỏ đi trên bờ mua hai điều. Chủ ý này không tồi. Có người đáp. Hạ hầu ngu một cười. Mọi người quay đầu. Thấy hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn. Trong lúc nhất thời đều ngây người. Trưởng công chúa, đại đô đốc. Còn hảo Á Thủy nhanh nhẹ, thực mau trở về quá thần tới. Tiến lên cấp hai người hành lễ Trường công chúa, đại đô đốc Hết đợt này đến đợt khác thăm hỏi tiếng vang lên Hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn hướng tới đại gia gật đầu ý bảo Tiêu hoàn càng cười khanh khách nói Mùa đông, không có cá cũng là thực bình thường a thủy, ngươi mang hai người Đi mua mấy cái cá cho đại gia làm canh cá hảo Mọi người đều nở nụ cười Giữa sông có người từ trên mặt nước chui ra tới Trong tay còn dương điều chiếc đua lớn lên cá Hưng phấn mà kêu lên Ta sờ đến cá, ta sờ đến cá À, mọi người đều chạy đến mép thuyền biên xem, còn có người quay đầu lại chiều hạ hầu ngu cùng tiêu Hoàn nói, trưởng công chúa, đại đô đốc, có cá. Nhưng này cũng quá gian nan một chút đi. Hạ hầu ngu cùng tiêu Hoàn không khỏi nhìn nhó cười, lại không có đi phá hư đại gia hứng thú, mà là cao hứng nói, sờ đến cá gọi là gì. Thường một vò rượu. Mọi người khởi ồn ào tới. Giữa trưa bọn họ quả nhiên liền uống thượng canh cá. Chỉ là tiêu Hoàn thưởng rượu sự vẫn là kích thích này đó bộ khúc. Hợp với vài thiên đại gia đều xuống nước sơ cá. Hạ hầu ngu bất đắc dĩ nói, như thế nào thượng nghiện dường như. Cùng bọn họ nói đừng hạ hà, nếu là có người đông lạnh hỏng rồi đã có thể phiền thoái. Này dọc theo đường đi cũng không biết có hay không hảo một chút ý gì công. Tiêu hoàn cười nói, theo bọn họ đi thôi. Xem như luyện luyện biết bơi hảo. Trên thuyền tức khắc lại giống đi từ kiến khang đi tương dương như vậy náo nhiệt lên. Đại gia thay phiên hạ hà, có người bị đông lạnh đến cũng không dám nữa xuống nước có người lại càng bơi lại cảm thấy có ý tứ, sơ đến cá, tiêu hoàng theo thường lệ thưởng một vò rượu. nhật tử nháy mắt công phu đã vượt qua, bọn họ tới rồi dương châu, trừ bỏ dương châu quan lại, từ ung hai châu thứ sử cùng quan lại cũng đều tiến đến nên đón, hoàn tuyết động phúc mà biến tàu, rậm rạp tất cả đều là đồ người. tiêu hoàn hỏi hạ hầu ngu, ngươi muốn gặp bọn họ sao? nếu là không nghĩ thấy, liền đi về trước. gió lạnh hướng trong cổ thẳng rót, hạ hầu ngu nói. Ta còn là đi về trước chờ ngươi đi." Tiêu Hoàn dặn dò Tiêu Vinh vài câu, lúc này mới hạ thuyền. Hạ Hầu ngu cùng Tiêu Hoàn ở Dương Châu phủ đệ ở vào Dương Châu thành bắc, Ly Dương Châu bến tàu không xa, rồi lại nháo chung lấy tĩnh, đình viện thật mạnh, nhìn ra được tới là có chút năm đầu nhà cũ. Tiêu Vinh bồi nàng vào cửa, bồi nàng hướng chính viện đi, nguyên lai là Dương Châu một đại thương nhân nhà riêng, sau lại hắn dọn đi Kiến Khang, liền tưởng đem tòa nhà bán. Chỉ là tòa nhà này quá lớn, vẫn luôn không có tìm được thích hợp người mua liền không hai năm nghe nói lư hoài cũng đánh quá tòa nhà này chủ ý kết quả hắn bắc phạt binh bại cũng liền không có tâm tư quản này đó hạ hầu ngu khắp nơi đánh giá tuy rằng đã là mùa đông nhưng một bước một cảnh đình đài lầu cát tiểu tiêu nước chảy tinh xảo lại không mất minh sát nàng lập tức liền thích tòa nhà này chờ tiêu vinh tự mình điểm hảo trậu than a lương thu thập hảo trong phòng bày biện sắc trời đã đen xuống dưới hạ hầu ngu thống thống khoái khoái mà giạt sạch một cái tắm ra tới trong phòng đã dọn xong bữa tối Ngài vừa rồi rửa mặt trải đầu thời điểm, đại đô đốc phái người lại đây, nói buổi tối không trở lại dùng bữa tối. A lương bẩm, lão thần tiên tới Dương Châu. Đại đô đốc tại ngoại viện mở tiệc khoản đái lao thần tiên. Hạ hầu ngu ngạc nhiên. Hồng phú như thế nào tới? Hắn tới nơi này làm cái gì? Lập tức liền phải ăn tết, có chuyện gì không thể chờ đến quá xong năm lại nói. Nàng hơi hơi nhũ mày, qua loa mà dùng bữa tối. Ngày đó buổi tối tiêu hoàng trở về đã khuya. Trở lại nội thất phát hiện hạ hầu ngu còn không có ngủ, đang đợi hắn. Hắn không cấm bước nhanh tiến lên, nói, như thế nào còn không có ngủ. Có phải hay không ở lo lắng ta? Vừa dứt lời, hai người đều là sửng sốt. Tiêu hoàn liền có chút không được tự nhiên mà khụ một tiếng, nói, ta là nói, ngươi có phải hay không ở lo lắng lao thần tiên vì sao tìm ta? Cũng không có chuyện khác, là vì hồng liên Hắn chạy. Lao thần tiên cũng không biết hắn chạy đi nơi đâu. Mấy năm nay hắn ở bên ngoài rèn luyện lao thần tiên cũng không biết hắn rốt cuộc đều kết giao chút người nào sợ hắn chấp mê bất ngộ còn tưởng ám sát làm ta cẩn thận một chút cũng là tới cấp ta nói lời xin lỗi cảm thấy chuyện này là hắn làm không đúng nghĩ đến ấn lâm bắc là chính mình kính trọng người khiến cho hồng liên chiếm hồng gia đích trưởng tôn vị trí lại không có nghĩ đến hồng liên lòng dạng như vậy hẹp hỏi hắn đã quyết định tự mình tóm được hồng liên hồi là phù sơn về sau nếu là có người hỏi liền nói hồng liên chết bệnh chuẩn bị làm hồng liên sửa hồi họ ấn cũng coi như là vì ấn ra lưu một chút huyết mạch. Tại sao lại như vậy? Hạ hầu ngu từ quân cảnh trung tránh thoát ra tới, nàng nói, lao thần tiên đã đi rồi sao? Hắn đoán được Hồng Liên còn sẽ đi này đó địa phương sao? Tiêu Hoàng ngồi ở bên người nàng, ôn thanh nói, lao thần tiên cũng muốn gặp ngươi một mặt. Chúng ta đều không có nghĩ đến ngươi lúc này còn không có ngủ, lao thần tiên liền lưu tại phòng cho khách. Ta hẹn lao thần tiên ngày mai dùng đồ ăn sáng. Đến nỗi Hồng Liên, Lão thần tiên đã cùng chính mình một ít học sinh giao đãi qua, còn đến hắn khả năng đi địa phương đi tìm, không có bóng, ráng. Lão thần tiên lúc này mới lo lắng hắn đi lối rẽ, cố ý chạy tới báo cho ta. Hạ hầu ngu nói, nếu là lần này còn bắt được hắn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Hoàn nhấp nhấp miệng, không nói gì. Hạ hầu ngu ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, ôn nhu nói, ngươi chú ý tới nơi nào đều nhiều mang hai người là được. Sắc trời không còn sớm, nhanh lên ngủ đi. Tiêu Hoàn gật đầu. Ngày hôm sau sáng sớm cùng Hồng Phú dùng đồ ăn sáng. Hồng Phú cảm giác không có lần trước gặp mặt khi như vậy tinh thần, nhưng sắc mặt như cũ hưng nhuận, ánh mắt như cũ thực sáng ngời. Hắn ở đối mặt Hạ hầu ngu thời điểm, rất là ấy náy. Hạ hầu ngu khuyên hắn thật lâu sau, hắn lúc này mới đánh lên tinh thần. Bất quá, hắn đi thời điểm tặng Hạ hầu ngu cùng Tiêu Hoàn một quyển chính hắn hỏa ngũ cầm hí, nói là làm Hạ hầu ngu cùng Tiêu Hoàn không có việc gì thời điểm có thể hảo hảo luyện tập luyện tập, cũng có thể truyền cho bọn nhỏ hạ hầu ngu nghe sắc mặt đỏ lên lén lút chiều tiêu hoàn nhìn lại tiêu hoàn nhưng thật ra mặt vô biểu tình lỗ thai lại đỏ rực Tiến đi hưng phú tiêu hoàn bên người tăng thêm nhân thủ hạ hầu ngu bên này lại cả ngày ngốc tại trong nhà sai sử a lương đám người hầu hạ nàng hoa hoa thảo thảo a hảo giống cái cái đuôi nhỏ dường như đi theo a lương phía sau trong chốc lát giúp những cái đó thị nữ cầm trậu hoa trong chốc lát đi đánh hồ thủy tới vội đến cái chán đổ mồ hôi vui vẻ vô cùng thức mau trong nhà liền đến chỗ là hoa cỏ thanh lanh phòng ở cũng trở nên ấm áp lên tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu thương lượng tưởng ở trong nhà mở tiệc chiêu đãi lần này đi theo hắn tới dương châu tướng sĩ hạ hầu ngu kinh ngạc mà nhìn tiêu hoàn tiêu hoàn dưới trướng tướng sĩ có thể nói là tiêu hoàn lại lấy sinh tồn nơi hắn cư nhiên đem nàng để cử cho hắn dưới trướng nhận thức hắn sẽ không sợ nàng có không trung thực sao nàng nghĩ đến bọn họ tới dương châu trên thuyền hắn cười như không cười mà nhìn nàng đối nàng nói câu kia ngươi xem Ta bộ khúc đại ngươi thật tốt. Nghe nói ngươi muốn ăn cá, như vậy Lăng Thiên, từng cái đều nhảy đến trong sông đi cho ngươi sờ cá đi. Hạ hầu ngu lúc ấy cho rằng hắn chỉ là vui đùa, lúc này xem ra lại như là một loại hứa hẹn, một loại họa phúc cùng nhau hứa hẹn. Thân nhóm hôm nay đệ nhị cảng chương hai trăm mười bốn thực hiện được. Hạ hầu ngu trong đầu trống rỗng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, là nàng lý giải cái kia ý tứ sao? Phúc họa giữ cộng đồng thanh cộng khí. Là ý tứ này sao? Hạ hầu ngu ngơ ngác mà nhìn tiêu hoàn, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết có nên hay không đem chuyện này nói rõ. Tiêu hoàn lại từ hạ hầu ngu do dự trông được ra nàng tâm tư. Hắn phi thường kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, hạ hầu ngu quyết đoán mà lại có mưu lược, hắn như vậy minh bạch tỏ vẻ, nàng không có khả năng nghe không hiểu. Nhưng nàng vì cái gì trầm mặc không nói đâu. Nàng ở lo lắng chút cái gì? Nếu là ngày thường... Tiêu Hoàn khả năng liền sẽ căn cứ phi lễ chớ nghe nguyên tắc săn sóc mà đem chuyện này bóc qua đi tính. Nhưng hôm nay, hắn trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm, cảm thấy hắn lúc này nếu là không hỏi minh bạch, lại tưởng có cơ hội như vậy chỉ sợ phải đợi thật lâu, thậm chí sẽ vĩnh viễn đều không xuất hiện. Hắn không khỏi tiến lên hai bước, cười nói, trưởng công chúa nhìn không ra sao. Ta bộ hạ đều thực thích ngươi, nguyện ý vì ngươi làm việc. Ta cảm thấy như vậy cũng hảo. Ngươi vốn chính là trong nhà này chủ nhân, bọn họ nguyện trung thành ta Cũng nên nguyện trung thành ngươi. Lời nói đã nói được lại rõ ràng bất quá. Hạ hầu ngu bị thật lớn kinh hỉ tập trung, ngốc một hồi mới dần dần mà phản ứng lại đây. Tiêu hoàng đây là, thừa nhận nàng ở tiêu gia địa vị, hứa hẹn nàng là hắn kết tóc thế tử. Không đúng, kiếp trước bọn họ quan hệ như vậy kém, hắn cũng vẫn luôn thừa nhận bọn họ quan hệ, không thể nào tới rồi kiếp này, bọn họ quan hệ tốt như vậy hắn ngược lại muốn cùng nàng phân rõ giới tuyến. Nàng phía trước như thế nào sẽ có như vậy lo lắng đâu. Là bởi vì nàng phía trước bản năng cho rằng bọn họ là đối thủ sao. Hạ hầu ngu đầu góc lại bắt đầu hồ hồ. Tiêu Hoàn không khỏi thấp thấp mà cười. Như vậy có chút ngây ngốc ngốc ngốc hạ hầu ngu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng có nhiều như vậy mặt, hắn không biết khi nào mới có thể xem xong. Không biết khi nào nàng mới có thể triển lãm ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều cảm thấy có trong lòng thực mềm mại, sợ nàng đã chịu thương tổn. Đi thôi. Tiêu Hoàn nhẹ nhàng mà dắt hạ hầu ngu tay, nói chúng ta đi xem mở tiệc chiêu đãi tướng sĩ đại sảnh ta đem dưới chướng tướng sĩ đều đưa tới dương châu toàn bộ mở tiệc chiêu đãi khẳng định là không được nhưng có tư cách ngồi ở chỗ này ít nhất cũng có trăm người tới nếu là có thể toàn bộ an bài đi xuống liền không còn gì tốt hơn đương nhiên bọn họ cũng có thể chỉ an bài mấy chục người nhưng cứ như vậy mở tiệc chiêu đãi ít người đối bình thường sĩ tốt lực ảnh hưởng cũng ít hạ hầu ngu đầu góc đột nhiên chợt lóe thấp giọng nói đại đô đốc đây là muốn bắt phạt sao thác bạc thọ còn ở kiến khang thành không có đi đâu tiêu hoàn mi giác hơi trọn cười nói ngươi đây là nghe ai nói nay còn muốn nghe ai nói sao hạ hầu ngu không cam lòng yếu thế mà nhìn trở về nói nếu không phải tưởng cùng thác bạc thọ đánh giặc đại đô đốc hà tất muốn thỉnh nhiều như vậy người tiêu hoàn nhẹ nhàng mà thở dài hạ hầu ngu thật là quá nhạy cảm về sau hắn nếu là có chuyện gì khẳng định không thể gạt được hạ hầu ngu mặc danh Hắn trong đầu đột nhiên hiện ra hắn trước hai ngày ở trên phố nhìn đến kia phụ nhân bắt gian tiết mục tới. Tiêu hoàn nhịn không được nở nụ cười. Hạ hầu ngu không biết cho nên, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn vội thu tươi cười, nhẹ giọng xin lỗi, nói, thác bạc thọ đều không có nhìn ra tới, ngươi nhưng thật ra đã nhìn ra. Lời nói đến nơi đây, hạ hầu ngu liền nhớ tới phía trước sự tới, nàng nói, vậy ngươi đáp ứng rồi thác bạc thọ cái gì? Hắn vừa thấy liền không phải cái gì dễ đối phó người. Ngươi phải cẩn thận điểm. Đặc biệt là thác bạt thọ đem lư hoài đánh đến chật vật chạy trốn, hoặc nhiều hoặc ít đều làm nàng đối thác bạt thọ có chút kiến kỵ. Ta sẽ không có việc gì. Tiêu hoàng Trấn an nàng nói, hắn tìm ta, cũng không phải cái gì đại sự. Hắn mời ta hỗ trợ cùng nhau đối phó nhị hoàng tử. A, hạ hầu ngu đều sắp bị bọn họ này đó rắc rối phức tạp quan hệ lộng hồ đồ. Nàng nói, ngươi như thế nào giúp hắn? Ngươi nếu là giúp hắn, có thể hay không thất tín với nhị hoàng tử? Tiêu tỉnh nữ môi, cười lạnh nói, muốn trách, chỉ có thể quái nhị hoàng tử xuẩn. Kế hoạch của hắn bị đại hoàng tử đã biết. Ta chỉ phụ trách ở trường An thành phụ cận giết đưa cô Thái Hậu sứ thần, đến nỗi là ai, đem bên ngoài quân mệnh có điều không thụ. Ta thủi hạ người lại không biết nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử có cái gì khác nhau. Ta dù cho biết đưa cô Thái Hậu cùng Tần Vương liền phiên chính là nhị hoàng tử, ly đến xa như vậy, đưa cái tin đều đến 10 ngày nửa tháng, tiên trường đừng nội, đây cũng là không có cách nào sự a hắn nửa thật nửa giả mà nói trong lòng lại lạnh như băng nhị hoàng tử liền người của hắn đều dám mơ ước thật là chăn sống hắn liền cấp nhị hoàng tử một cái giáo hấn hảo chỉ là có chút giáo hấn thương gân động cốt là được hắn này giáo hấn lại muốn đưa hắn thượng hoàng tuyên lộ hắn cùng nhị hoàng tử chia tay lúc sau liền phái người đi liên hệ đại hoàng tử thác bạc thọ tốt như vậy sự đại hoàng tử khẳng định sẽ tích cực tham dự tiến vào đại hoàng tử lập tức liền thu mua nhị hoàng tử bên người hầu hạ người đã biết nhị hoàng tử cụ thể kế hoạch đến nỗi như thế nào đem ngũ hoàng tử đổi thành nhị hoàng tử chính là đại hoàng tử sự đây cũng là đại hoàng tử vì cái gì sẽ cùng tiêu hoàn liên thủ nguyên nhân chủ yếu hạ hầu ngu không cần biết này đó nàng chỉ cần biết rằng đây là kiện bình thường chính sự là được tới rồi đoàn viên cơm tất nhiên hạ hầu ngu ăn mặc màu đỏ rực hồ phục cùng tiêu hoàn sóng vai xuất hiện ở trong đại sảnh mọi người đều không dám ngẩng đầu đồng thời cấp hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn hành lễ sưng trưởng công chúa cùng đại đô đốc Tiêu tỉnh ý bảo đại Gia từng người ngồi xong, trước đêm nàng dẫn tiến cho đang ngồi các vị, nói vài câu cổ vũ nói, liền giơ lên chén đến rượu. Hạ hầu ngu ly ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là Thủy. Nàng làm ra vẻ uống một ngụm, an tính mà ngồi ở tiêu hoàng bên người. Lại nói tiếp tiêu hoàng thật đúng là thực mâu thuẫn. Một mặt hy vọng gia tộc hòa thuận, một mặt lại không hài lòng chính mình những cái đó thúc phụ huynh đệ, một mặt cảm thấy nàng xuyên hồ phục không tốt lắm, lần này lại kiến nghị nàng xuyên hồ phục nói nàng xuyên hồ phục thời điểm tương đối có thể kinh sợ đến người nàng nhớ rõ nàng lúc ấy còn vui đùa hỏi hắn chẳng lẽ đại đô đốc cũng sợ tiêu hoàn nhưng cười chưa ngữ, không tỏ ý kiến hạ hầu ngu đương nhiên cũng sẽ không ngây ngốc đi hỏi vạn nhất hắn có cái gì kế hoạch đâu quả nhiên tân niên còn không có quá xong tiêu hoàn liền bắt đầu chăm chỉ mà luyện binh. nàng một người tuyển hoa loại còn loại mấy cây hoa thụ thực mau đào hoa hoa mận đều cảnh tương thịnh phong lên nhìn chính mình lao động thành quả Hạ hầu ngu rất là kiêu ngạo, chỉ tiếc tiêu hoàng cả ngày không ở nhà, cũng không có người thưởng thức. Hạ hầu ngu liền suy nghĩ chính mình có phải hay không khai cái ngắm hoa hiến linh tinh, tìm vài người tới chơi chơi. Đỗ tuệ đưa tới kịch liệt tin, nói là lưu Liên lại lần nữa đưa ra lập hậu việc, lần này người được chọn biến thành lưu tư nương tử, thôi thất nương tử cùng tiểu san. Hạ hầu ngu phi thường kinh ngạc, nói, không phải nói thôi thất nương tử đi từ đường tĩnh dưỡng sao. Như thế nào thôi ra lại đẩy thôi thất nương tử ra tới mang tin lại đây chính là đỗ tuệ một cái tâm phúc bốn mươi tới tuổi tuổi tác tướng mạo bình thường thuộc về cái loại này ném đến trong đám người xem vài lần đều sẽ không để ý bộ dáng nói chuyện lại trật tự rõ ràng nhìn ra được tới cũng là cái khôn khéo có thể làm người nàng nghe hạ hầu ngu nói như vậy hiển nhiên sớm đã làm công khóa như cũng trầm ổn bình tĩnh nói thôi nột vừa mới tiếp nhận chức vụ thôi ra gia chủ nói chuyện cũng không phải như vậy hảo sử lúc sau kết giao một cái phụ tá kia phụ tá cấp thôi nột gia chủ ý thôi nột hợp với giải quyết vài cọc sự đối kia phụ tá càng ngày càng tin tưởng làm thôi thất nương tử chờ tuyển sự cũng là vị kia phụ tá chủ ý thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương hai trăm mười lăm hội hoa nay liên có điểm ý tứ hạ hầu ngu hỏi biết cái kia phụ tá là cái gì lai lịch sao đại sứ lắc đầu thấp giọng nói chuyện này vẫn là nữ quan trong lúc vô tình phát hiện tra xét vài lần đều không có kết quả nữ quan cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quặc thì người đặc biệt đi tra người này Ta tới thời điểm còn không có tin tức. Hạ hầu ngu tay nhẹ nhàng mà khấu án kỷ. Khoảng thời gian trước nàng hồi kiến khang thành thời điểm thôi nột còn cụp mi ru mắt, một bộ cung kính bộ dáng, trong nháy mắt lại đi lên cùng thôi hạo đồng dạng lộ. Không biết là ai cho hắn nắm chắc. Cái này phụ tá là ai? Nàng thực cảm thấy hứng thú. Đơn giản kêu tiêu bị lại đây, làm hắn cùng đỗ tuệ đại sứ đi một chuyến kiến khang thành, giúp đố nữ quan xử lý chút việc. Nếu là không thuận lợi, có thể hướng chính phủ cứu trợ. Tiêu Hoàn lực lượng cũng có thể dùng dùng một chút. Tiêu bị theo tiếng lui ra, đi theo tiêu Hoàn bẩm một tiếng. Tiêu Hoàn quả nhiên cái gì cũng không có nói. Tiêu bị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước bọn họ liền đánh đô tới, nói đại đô đốc mê thượng trưởng công chúa, nguyện ý cầm trong tay quyền lực cùng trưởng công chúa cùng chung. Bọn họ này đó bộ khúc về sau chỉ sợ cũng sẽ đã chịu trưởng công chúa sai phái. Cái này giọng nói còn không có lạc, tiêu bị liền nhận được hạ hầu ngu mệnh lệnh hơn nữa đại đô đốc còn chính như bọn họ suy đoán như vậy đối này tỏ vẻ trầm mặc tiêu bị theo đỗ tuệ đại sứ đi kiến khang thành hạ hầu hưu nghĩa tắc hành trang đơn giản mà đi hoa lâm viên dư diêu đại trưởng công chúa nhi tử cùng vi ra nữ lang đính hôn vòng đi vòng lại kiến khang thành môn phiệt thế ra đều thở dài nhẹ nhõm một hơi nhà bọn họ nữ lang không bao giờ dùng chịu dư diêu đại trưởng công chúa quấy rầy dư diêu đại trưởng công chúa mượn hoa lâm viên tổ chức hội hoa nguyên bản hạ hầu hữu nghĩa không nghĩ đi nhưng nghe nói tiêu gia nữ lang sẽ từ đỗ tuệ cùng đi tham gia hội hoa hắn nghĩ nghĩ vẫn là đi hoa lâm viên hoa lâm viên muôn hồng nghìn tía, liêu xanh thành ấm các gia nữ lang đều trang điểm hoa hoẹ lộng lây so xuân hoa còn muốn tươi đẹp hạ hầu hưu nghĩa tránh ở đình trong cát chờ tiêu san đã đến tiêu gia tham dự hội hoa chính là tiêu san cùng tiêu mân tiêu bội đã hỏi cô tô bị gả cho lại quá hai tháng tiêu san cùng tiêu mân cũng muốn hỏi cô tô đương nhiên các nàng lưu tại kiến Khang, hoàn toàn là vì tham gia tuyệt phi. Tiêu bội hôn kỳ định ở 9 tháng. Mùa hè các nàng sẽ về quê làm bạn tiêu bội chuẩn bị của hồi môn. Phía trước tiêu gia tuy rằng không có người cùng tiêu san nói cái gì, nhưng thời gian dài như vậy dừng lại, thêm ở ngoài mặt đồn đãi, nàng đã ẩn ẩn biết chính mình sẽ đại biểu tiêu gia tiến cung. Nàng nghĩ đến vài lần ngẫu nhiên gặp được hạ hầu hưu nghĩa khi, hạ hầu hưu nghĩa ánh mắt ấm áp mà lại kiên nhẫn mà nghe nàng nói chuyện, nàng liền cảm thấy việc hôn nhân này cũng chưa chắc không thể tiếp thu. Tiêu san ngừng đầu, liếc mắt một cái liền thấy liêu rủ bên mở ra nửa phiến cửa sổ đình các. Có người ở song cửa sổ mặt sau xem nàng. Có thể hay không là thiên tử. Tiêu san sắc mặt tướng đỏ, buông xuống mi mắt không dám nói lời nào. Hạ hầu hữu nghĩa ánh mắt lại từ tiêu san trên người chuyển qua lư tứ nương tử trên người. Đó chính là đại tướng quân gia chất nữ. Trương hàm nhỏ giọng giải thích nói, từ trước tưởng đính hôn cho tiên đế, tiên đế cùng trưởng công chúa đều không mừng, tuyển thôi thị thất nương tử. Mãn viện hoa hồng liếu xanh gian, ăn mặc kiện màu vàng cam áo ngắn y y lư tư nương tử có vẻ lại béo lại xấu, nhìn đến nàng người đều không khỏi tò mò mà đánh giá nàng, nhưng nàng biểu tình lại thản nhiên tự tại, phảng phất hành tẩu ở nhà mình hậu hoa viên, đối người khác ánh mắt chút nào không thèm để ý, ngược lại làm nàng nhìn phi thường thoải mái, thậm chí có chút xuất chúng. Hạ hầu hữu nghĩa nhẹ nhàng mà ân một tiếng, chỉ cách đó không xa một cái ăn mặc nguyệt bạch cao váy, khoác thủy lục sắc thiền y y Mặt mày tú Mỹ lại giữa mày mang theo vài phần khinh sầu nữ lang, nói, cái kia chính là ngươi nói cái kia thiếu chút nữa gả cho tiên đế thôi ra thất nương tử. Trương Hàm gật đầu, hơi có chút ngoài ý muốn nói, phía trước ở trưởng công chúa ra nhìn thấy nàng thời điểm còn một bộ cười nói tha thiết bộ dáng, nam dư không thấy, lại tiểu tụy rất nhiều. Nói vậy thôi ra phát sinh sự đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Hạ hầu hưu nghĩa cười lạnh một tiếng, nói, cũng chính là bọn họ ra vội vội vàng vàng, được mất xem đến rất nặng. Bằng không có cái gì thất ý tiểu tụy. Thôi hạo phạm tội, cùng nàng có gì quan hệ? trương hàm túi đầu, không nói gì. Hạ hầu hữu nghĩa nói, đem tên nàng cầm. trương hàm vội nói, này cần gì phải, bất quá là nhiều vài người tuyển, nhìn đẹp một chút thôi. Sợ là sợ đến lúc đó thôi ra lại lấy thôi thất nương tử cùng hắn làm văn. Nhớ năm đó, thôi ra không cũng cầm hạ hầu hữu đạo cùng thôi thất nương tử hôn sự nói sự sao. Hắn cũng không phải là hạ hầu hữu đạo. Hạ hầu hưu nghĩa suy nghĩ tìm cái cái dạng gì lấy cớ đi ngẫu nhiên gặp được tiêu san, hắn thực thích nghe tiêu san nói chuyện, luôn là như vậy cao hứng. Bất luận cái gì một sự kiện tới rồi nàng trong mắt đều có rất nhiều thú vị địa phương, làm bình phàm nhật tử cũng tràn ngập vui mừng. Có tiểu nội thị tiến bảo bẩm lư hương cầu kiến, hạ hầu hưu nghĩa không thích lư ra người, nhưng hắn vừa mới giết lư hoài, lư uyên nhân bệnh nằm trên giường không dậy nổi, hắn tổng không thể một cái lư ra người cũng không thấy, làm hắn bảo đi. Hạ hầu hưu nghĩa nhàn nhạt địa đạo, tiểu nội thị lãnh lư hương tiến bảo, lư hương cung kính mà hành lễ. Tuy rằng bộ dáng cùng bình thường không có gì hai dạng, nhưng biểu tình cùng cử chỉ lại có vẻ thực câu nệ. Cái này làm cho hạ hầu hưu nghĩa cảm giác phi thường hảo, cảm thấy chính mình lúc này mới có cái đế vương bộ dáng. Như vậy thay đổi là từ hắn giết lư hoài lúc sau bắt đầu. Hắn học lư uyên bộ dáng lãnh đạm mà nhìn lư hương, nói: ngươi có chuyện gì? Lư hương dụ mi mắt, giống như không dám cùng hắn nhìn thẳng dường như. Trầm giọng nói, đại tướng quân thu được tương dương bên kia công văn, nói là đại đô đốc từ tương dương bên kia điều 20 vạn thạch lương thực đi trước Dương Châu. Chính trực cái bừa vụ xuân khoảnh khắc, kinh châu, tương, dương, võ sương trở mà lại là đất lành đại tướng quân cố ý sai phái thần đem công văn giao cho thiên tử. Thỉnh thiên tử bảo cho biết, hạ hầu hưu nghĩa có chút không cao hứng. Lưu yên đây là muốn làm cái gì? Cáo tiêu hoàn trạng sao? Hôm nay chính là nghỉ tắm gội ngày. Hắn có chuyện gì không thể thượng chiều thời điểm lại nói sao? Hạ hầu hưu nghĩa đối Lư Ương nói, chuyện này về sau lại nghị. Lư đại nhân hôm nay cũng tới tham gia Dư Diêu đại trưởng công chúa hội hoa sao. Đến đây lúc nào? Cùng ai cùng nhau tới? Lư Ương không hề để chuyện này, vội nói, cùng Lư Thanh cùng đi đến. Dư Diêu đại trưởng công chúa tự mình viết thiệp tặng Lư Thanh, A Huynh không yên tâm, khiến cho ta cùng hắn cùng nhau tới. Hiện tại Dư Diêu đại trưởng công chúa, nhi tử hôn sự lạc định sau bắt đầu thích cho người khác làm mai mối, tiêu lưu thanh lại đây, phỏng chừng là phải cho lưu uyên cái này đại nhi tử làm mai mối. nghĩ đến đây, hắn ám đạo đáng tiếc, hắn không quen biết cùng lưu từ nương tử vừa độ tuổi lang quân, bằng không có thể cấp lưu từ nương tử làm ai, cũng miễn cho lưu uyên tổng đem nàng hướng bọn họ huynh đệ trên người đẩy. hạ hầu hiu nghĩa cùng lưu dương lại nói vài câu, liền phất tay làm hắn lui xuống, nhưng lưu dương nói hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng hắn, hắn vô tâm đi gặp tiêu san, chính mình một người ngồi trong chốc lát. Hỏi Trương Hàm, đại đô đốc vì sao phải từ tương dương điều vận lương thực? Chuyện này là ai phê? Hiện giờ là cái bừa vụ xuân, hắn một hơi điều đi rồi như vậy nhiều lương thực, Kinh Châu cùng võ sương làm sao bây giờ? Trương Hàm bay nhanh mà liếc hạ hầu hữu nghĩa liếc mắt một cái, ôn thanh nói, cái này ta cũng không biết. Ta đây liền đi cha cha, lại đến hồi ngài. Nếu là ngày thường, hạ hầu hữu nghĩa ngại phiền thoái, sẽ như vậy đình chỉ. Nhưng hôm nay, hắn lại suy nghĩ một hồi lâu, nhẹ nhàng mà nói thanh hảo thân nhóm hôm nay đệ nhị cảng chương hai trăm mười sáu kế chung tiêu hoàn căn bản liền không có đem kia hai mươi vạn thạch lương thực để ở trong lòng ở hắn xem ra chính hắn tiêu tiền cấp nhà mình mua hai mươi vạn thạch lương thực không có bất luận cái gì khác thường hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trường an thành cố thái hậu mang theo vẫn là trẻ con tần vương trước tiên rời đi lạc dương đi trước trường an thành đến đất phong mà cố hạ tắc ốm đau trên giường đã có vải thiên không có thượng triều tiêu hoàn cùng Tống Tiềm nhốt ở trong thư phòng thương lượng, phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng Cố Hạ là thật bệnh vẫn là giả bệnh. Hai tử như vậy tiểu, Cố Thái Hậu như thế nào sẽ trước tiên hướng Trường An thành đi? Này không hợp lý. Không phải Cố Hạ đã bệnh đến không có năng lực che chở Cố Thái Hậu, chính là Bắc Lương hoàng thất có biến hóa, Cố Hạ cùng Tân Đế chi gian xuất hiện cái hở. Tống Tiềm cũng là như vậy tưởng, hắn nói, ta đây liền phái người đi tra. Bất quá, nhị hoàng tử bên kia làm sao bây giờ? Hộ tống Cố Thái Hậu đi Trường An thành. Cư nhiên là nhị hoàng tử. Tiêu Hoàn cười nói, trực tiếp liên hệ nhị hoàng tử, hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta lúc trước chính là ước hảo, hắn nghĩ cách làm ngũ hoàng tử hộ tống cố thái hậu đi trường an thành. Hiện giờ ngũ hoàng tử ở đất phiên, chúng ta không có khả năng đi ám sát ngũ hoàng tử. Kia nhị hoàng tử bên kia, cứ như vậy thôi bỏ đi. Tống tiềm trần trờ nói. Tiêu Hoàn đánh đến cái gì chú ý, tống tiềm trong lòng thực minh bạch. Hắn muốn giết nhị hoàng tử. Nhưng hắn vì cái gì muốn sát nhị hoàng tử? tống tiềm lại không rõ. ở hắn xem ra kết giao đại hoàng tử, sát nhị hoàng tử là chuyện có chút phiền toái, còn không bằng xa giao nhị hoàng tử, gần giao đại hoàng tử, nghị cách đem Bắc Lương này hồ nước quấy đủ, bọn họ cơ hội lớn hơn nữa. giết nhị hoàng tử, liền không có người kiềm chế đại hoàng tử. Bắc Lương hoàng đế khẳng định sẽ cất nhắc ngũ hoàng tử cùng đại hoàng tử làm đối thủ, làm cho bọn họ cho nhau chế hành. cố tình bọn họ cùng ngũ hoàng tử không có gì giao tình không nói, còn đắc tội cố hạ, nếu là cố hạ cùng ngũ hoàng tử liên thủ đại hoàng tử căn bản là không thể ứng phó một khi bắc lương cục diện chính trị ổn định xuống dưới bọn họ bắc phạt liền càng khó khăn tiêu hoàn cười lạnh nói không vẫn là theo kế hoạch tiến hành đem lời nói cùng nhị hoàng tử nói rõ lúc sau liền có thể động thủ giết hắn liền dựa theo chúng ta phía trước cùng nhị hoàng tử kế hoạch giống nhau hành sự là được nếu là nhị hoàng tử hỏi tới các ngươi đại nhưng đối hắn nói thẳng có người cùng hắn giống nhau mời chúng ta sát hộ tông cô thái hậu đi trước trường an thành người là được Đến nỗi vì cái gì hộ tống cố Thái Hậu đi trường an thành người biến thành hắn, đó chính là chính hắn sự, cùng chúng ta không quan hệ. Tống tiềm do dự trong chốc lát, vẫn là thấp giọng ứng đúng vậy, lui xuống. Tiêu Hoàn đẩy ra cửa sổ, lãng nguyệt lọt vào trong tầm mắt, sáng trong ánh trăng chiếu vào trong viện, xuân đêm gió ấm nhẹ phẩy ở mặt, làm người cảm thấy an bình lại tốt đẹp. Hắn đều tiêu bị. Tiêu bị lập tức xuất hiện ở dưới mái hiên. Hắn nói, người đi theo tiền tam bọn họ nói một tiếng, chúng ta chuẩn bị phạt binh thác bạc th Tiêu bị chấn động. Tiêu Hoàng Ngạo ngễ mà cười nói, chính là muốn đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nếu không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chúng ta muốn đánh thắng hắn hoa thời gian cùng tinh lực liền quá nhiều. Chúng ta không có thời gian cùng các bạt thọ đánh đánh lâu dài. Đến nhanh lên đem hắn xử lý mới được. Cứ như vậy, Bắc Lương đồng thời mất đi nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử, lại nhân phía trước chiến sự tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực tài lực, vì tu dưỡng sinh lợi, nhất định sẽ đối mất đi đại hoàng tử đất phong mắt nhắm mắt mở. Đây mới là hắn cơ hội. Hắn muốn, trước nay đều không phải chiều cống, mà là cắt thành. Chỉ có như vậy, lại đến một lần bắt phạt, lại đến một lần thắng trận lớn, mới có thể hoàn toàn mà áp chế Lưu Viên. Tựa như phía trước giống nhau. Hắn lần đầu tiên buộc tội Lưu Hoài, chuẩn bị như vậy đầy đủ, cuối cùng cũng chỉ là làm Lưu Hoài ném quan. Hắn bắt phạt sau khi thắng lợi lại buộc tội Lưu Hoài, khiến cho Lưu Hoài mất đi tính mạng, tá Lưu Liên một cái cánh tay. Lúc này đây, hắn cũng muốn đánh một hồi thắng trận lớn. Đem lư hoài một khác điều cánh tay cũng cấp tá Tiêu Hoàn cười lạnh Ôn nhuận ngũ quan ở dưới ánh trăng thanh lánh đến như hàn tuyết Sắc bén như lưới đao Tiêu vinh thật cẩn thận mà đã đi tới Hắn xem qua quá nhiều tiêu Hoàn lúc này biểu tình Cũng vẫn luôn kính sợ như vậy tiêu Hoàn, Hắn nhẹ giọng nói Trưởng công chúa phái người tới hỏi Đại đô đốc khi nào trở về Tiêu Hoàn lạnh lùng tựa như gặp được Thái Dương Tuyết Một chút hỏa tan ở ánh trăng trung Ta đây liền trở về Hắn nói Người đi theo trưởng công chúa nói một tiếng, liền nói ta cùng Tống Tiên Sinh nói chuyện, nhất thời đã quên thời gian. Nếu đã quyết định này liền đi trở về, còn cần hắn riêng đi giải thích một phen sao? Tiêu Vinh có điểm lộng không hiểu tiêu hoàn tâm tư, nhưng lại không ảnh hưởng hắn lập tức liền đi làm chuyện này. Hắn chạy chậm đi hạ hầu ngu nơi đó. Hạ hầu ngu đang chuẩn bị hai ngày này làm hội hoa, dùng bữa tối nhàn rỗi nhàng chán, nàng ngồi ở nhà thủy tạ biên nhìn trong nhà vũ giả hầu hạ phải dùng hoa cỏ. Nghe nói Tiêu Hoàng lập tức liền phải lại đây, nàng hỏi, Đại Đô Đốc dùng qua cơm tối sao? Dùng qua. Tiêu Vinh cười nói, trong lòng lại nói, Đại Đô Đốc lập tức liền phải lại đây, trưởng công chúa vì sao không trực tiếp hỏi Đại Đô Đốc đâu? Hắn đang nghĩ ngợi tới, Tiêu Hoàng lại đây. Hạ hầu ngu đứng lên đón đi lên, cười nói, sự tình đều vội xong rồi. Không có. Tiêu Hoàng cười nói, chúng ta công vụ cùng các ngươi việc nhà giống nhau, là vĩnh viễn đều vội không xong. Cái này so sánh nhưng thật ra mới mẻ độc đáo. Hạ hầu ngu nhấp miệng cười. Hai người ở nhà thủy tạ ngồi xuống. Tiêu hoàn hỏi nàng, hội hoa sự làm được ra sao? Ngày đó yêu cầu ta làm cái gì? Hạ hầu ngu nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, ngày đó ngươi ở môn khách đón khách hảo. Tiêu hoàn cười ha ha, nói, ngươi thật sự muốn ta ở cửa đón khách. Kia ta cũng chỉ đón khách. Hạ hầu ngu ra vẻ nghiêm nghị nói, làm ngươi đón khách, không phải đem khách nhân nên tiến vào mới được, còn muốn bồi khách nhân đến tính đường. Ăn bài khách nhân trà bánh, lúc này mới tính xong. Tiêu hoàn lại lần nữa nở nụ cười, chiều nàng ấp lê nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Ta sẽ đi tìm tiêu vinh làm hắn giúp ta chuẩn bị. Hạ hầu ngu nghĩ đến những cái đó khách nhân nếu là nhìn đến tiêu hoàn cái dạng này, không biết có thể hay không kinh ngạc không biết làm gì liền sưng không dám. Nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Tiêu hoàn liền hỏi nàng đều thỉnh chút người nào. Ngươi rơi trướng những cái đó tướng sĩ gia quyến. Hạ hầu ngu cười nói. Tiêu hoàn phi thường kinh ngạc. Hạ hầu ngu giải thích nói, những cái đó quan lại dù cho quan trọng, đi theo ngươi tướng sĩ mới là chúng ta nhất hẳn là gắn bó quan hệ. Nói tới đây, nàng nói, ngươi chừng nào thì bắt thượng. Vẫn là hạ hầu ngu nhất hiểu hắn. Mỗi lần đều sẽ không đoán sai. Tiêu Hoàn ở trong lòng cảm khái, trên mặt lại không hiện, nói, này hai, ba ngày liền bắt thượng. Sẽ không bốn phía tuyên dương. Chuẩn bị thừa dịp thác bạt thọ còn đắm chìm ở nhị hoàng tử tin người chết khi lại động thủ. Nhị hoàng tử thỉnh tiêu Hoàn sát ngũ hoàng tử Chính mình lại thành tiêu hoàn dưới kiếm vong hồn. Hắn nếu là biết sự tình ngoạn nguồn, không biết có thể hay không tức giận đến hụt máu. Hạ hầu ngu nói, đại hoàng tử người này kêu dũng thiện chiến. Ngụ ý, hắn có hay không nắm chắc? Tiêu hoàn cười nói, ngươi yên tâm hảo. Bọn họ đã hao tổn máy móc một vòng, thực lực giảm đi, thắng thua chỉ là sớm muộn gì sự, chỉ là ta không muốn nghe kiến khang thành bên kia nghi ngờ ta thanh âm, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng thôi. Chiến sự nàng không hiểu, cũng liền không thể nào đánh giá. Chỉ có thể tận lực giúp tiêu hoàn thu thập hồng siểng, đem có thể mang đồ vật đều cấp tiêu hoàn mang lên. Nhưng vào lúc này, đỗ tuệ truyền đến tin tức. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Đợi lát nữa còn có canh một. Cảm ơn thân nhóm quan tâm, máy tính không có tu hảo, dứt khoát mua cái tân. mười 217 trúng kế. Thôi nột tân thu phụ tá, đúng là bị hồng phú xóa tên hồng liên. Hắn không chỉ có không có hồi ấn ra đi, còn sửa tên đổi họ kêu vương sử, an thân với tôi ra thôi nột rõ ràng nhận ra hồng liên lại làm bộ không biết bộ dáng không chỉ có làm hồng liên làm hắn phụ tá còn cam chịu hồng liên tân thân phận thật là chính mình đào hố cho chính mình này hạ hầu ngu cười lạnh đem tiêu bị mang về tới giấy viết thư băng mà một tiếng vô vào án kỷ thượng nàng phân phó a lương cấp nữ quan hồi một phong thơ làm nàng đem hồng liên thân phận tiết lộ đi ra ngoài hồng phú được xưng là lão thần tiên quân vọng cực cao hồng liên đối ngoại vẫn luôn được xưng là hồng phú đích trường tôn Hiện tại cái này đích trưởng tôn bị xóa tên, mặc kệ Hồng gia có hay không để hủy Hồng Liên, Hồng Liên nhân phẩm đều sẽ bị người hoài nghi. Hồng Liên ở Van Thế Gia đã không có nơi dừng chân. Thậm chí thu lưu Hồng Liên tôi ra, cũng sẽ bị lại lần nữa đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, bị người hoài nghi ra môn khí khái. A lương minh bạch trong đó mấu chốt, càng hận thôi ra cư nhiên ám sát hạ hầu ngu. Lần đó nếu không phải đỗ tuệ, nói không chừng hạ hầu ngu liền mộ hại. ngài yên tâm, ta biết nên như thế nào cùng nữ con nói nàng lần đầu tiên toát ra rất cường liệt cá nhân yêu ghét hạ hầu ngu có chút ngoài ý muốn không cấm hơi hơi mà cười nàng tính tình càng ngày càng xấu thế cho nên ảnh hưởng người bên cạnh yêu ghét cũng đi theo trở nên rõ ràng lên thực mau hồng liên thân phận thật sự đã bị truyền đi ra ngoài hạ hầu ngu cũng không quan tâm này đó nàng chuẩn bị vài thiên hội hoa chết non tiêu hoàn đột nhiên điểm binh qua loa mà cử hành cái tế bái nghi thức ngay cả đêm bắc thượng thẳng đến bắc cung châu mà đi đây là muốn cùng thác bạt thọ khai chiến hạ hầu ngu phi thường lo lắng hỏi lưu lại xử lý một ít chính vụ còn không có đi theo xuất phát tống tiềm có phải hay không bắc lương bên kia cục diện chính trị có biến hóa tống tiềm gật đầu thấp giọng nói cố đại nhân bị bệnh nghe nói bệnh đến còn không nhẹ bắc lương thiên tử không hề kiên kỵ cố đại nhân còn không có qua sông năm liền mệnh cố thái hậu lập tức khởi hành đi trước đất phiên cố đại nhân làm bắc lương thiên tử giao hảo ngũ hoàng tử bắc lương thiên tử lại nghe từ đại hoàng tử kiến nghị mệnh nghị hoàng tử hộ tống cố thái hậu Cố Đại Nhân không có cách nào, làm trưởng tử lặng lẽ tới gặp Đại Đô Đốc. Cố Đại Nhân trưởng tử lại thái độ kiêu căng, một bộ tới gặp Đại Đô Đốc là phụng phụ mệnh hành sự, không có cách nào sự. Nói tới đây, hắn rất là tức giận. Hắn lại không có nghĩ đến, vì sao nhà người khác ra một cái giống Cố Đại Nhân như vậy quyền thần gia tộc đều sẽ nhảy trở thành van thế gia chung người xuất sắc, bọn họ cố ra lại chuyện gì đều không có. Còn không phải là bởi vì bọn họ là người hắn sao. Hắn còn như vậy không biết chết sống. May mà lúc trước đại đô đốc liền cảm thấy cố gia đại lang quân không phải cái làm việc, không có cùng hắn thâm giao. Hiện tại xem ra, cố đại nhân đối trưởng tử giáo dục rất là thất bại. Nếu là cố hạ bệnh chết, kia Bắc lương thế cục sẽ trở nên thực phức tạp. Đây đều là việc nhỏ. Dù sao loạn cũng không phải bọn họ. Quan trọng là tiêu gia từ đây ở Bắc lương mất đi một cái quan trọng minh hiếu. Hạ hầu ngu nói, cố gia vài vị lang quân trùng, chẳng lẽ liền không có vị nào có thể giữ vững sự nghiệp. Tống Tiềm hơi kinh ngạc. Hạ hầu ngu nói, cùng với làm cố gia cứ như vậy tinh thần xa suốt đi xuống, không bằng nghĩ cách giữ được. Đại đô đốc đây là chỉ là muốn phế đi thác bạc thọ đi. Chúng ta vẫn là yêu cầu một cái có thể ảnh hưởng Bắc lương hoàng thất người. Tống tiềm ánh mắt lập lòe, lần này không chỉ có khó nén kinh ngạc, còn khó nén bội phục. Trường công chúa nói chính là, hán đệ thấp thanh âm, nói, đại đô đốc yêu cầu lớn hơn nữa thắng lợi tới kiểm chế lưu yên. Thác bạc thọ đất phong cùng đại đô đốc lại cách đến thân cận quá. Thác bạt thọ còn ở Bắc Lương có chiến thần chi sưng, đại đô đốc cảm thấy thác bạt thọ mới là bắc phạt lực cản, cho nên lần này xuất trinh, thiết yếu đại thắng mà về. Đại đô đốc cũng cảm thấy cố gia cứ như vậy quá đáng tiếc. Viết thư đem cố gia đại lang quân lời nói việc làm đều nói cho cố đại nhân. Hơn nữa nói thẳng làm cố đại nhân thay đổi người liên hệ chúng ta. Cố đại nhân tuy rằng sinh bệnh, nhưng đầu góc còn thanh tỉnh. Nếu tưởng giữ được cố gia, cũng chỉ có thể cùng chúng ta bảo trì liên hệ. Cố đại nhân bên kia phòng trừng mấy ngày nay sẽ có tin lại đây. Trường công chúa nếu là quan tâm, ta phải tin liền nói cho ngài. Hạ hầu ngu gật đầu, nói, ngươi được tin nói cho ta một tiếng. Tống tiềm vội vàng nhận lời. Hạ hầu ngu nhớ thương bài thiên. Kiếp trước cố gia là bị xử lý hết nguyên ổ, căn bản không biết cố hạ cái nào nhì tử có thể hành. Qua mấy ngày, nàng không có chờ đến tống tiềm tin tức, đảo chờ tới kiến khang thành hạ hầu hữu nghĩa đại sứ. Đại sứ xưng là phụng thiên tử chi mệnh tới cấp hạ hầu ngu đưa bánh xuân. Hạ hầu ngu ngạc nhiên. Thiên tử có đôi khi sẽ cho thần tử đưa bánh xuân, nhưng đó là từ trước còn không có rời đô khi sự. Tự bổn chiều rời đô lúc sau, liền không còn có như vậy ban thưởng. Hạ hầu ngu thấy kia đại sứ có chút quen mặt, suy nghĩ hắn có thể hay không là nàng ở trong cung khi cái nào điện nội thị, trục trắng ra hỏi hắn, là mỗi cái đại thần đều có, vẫn là chỉ bàn ta. Kia nội thị rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói Chỉ có trưởng công chúa có. Thiên tử nói, đây là gia lễ. Làm trưởng công chúa tiêu tan. Nói cách khác, này không phải lấy thiên tử danh nghĩa ban thưởng cho nàng, này đây em trai thân phận đưa cho nàng. Hạ hầu ngu nói tạ, làm người lanh Tiêu nội thị đi xuống tiền thưởng thưởng cơm. Tiểu nội thị cung cung kính kính mà lui xuống, gia phủ lại ở chợ thượng đi bộ, còn hỏi thăm từ tương dương điều tới lương thực đều đi nơi nào. Hạ hầu ngu cũng không biết này 20 vạn gánh lương thực sự, nhưng nàng đề phòng tầm cường. Lập tức cảm thấy chuyện này không tầm thường, an bài người trang ba cánh, nói này 20 vạn gánh lương thực đều bị đột lên, làm thu hoạch không hảo khi dự trữ. Kia tiểu nội thị không biết là tin vẫn là qua loa cho xong, cư nhiên không có tiếp tục thâm hỏi, cứ như vậy trở về kiến khăng thành. Hạ hầu ngu trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhưng tống tiểm bên kia truyền đến tin tức, nói cố hạ phái cô gia nhị lang quân lại đây một lần nữa cùng tiêu hoàn nói chuyện hợp tác sự. Hạ hầu ngu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thức mau. Tiêu Hoàn đánh hạ Đông Bình Quận. Tiêu Hoàn Bắc Thượng tin tức giấu không được, kiến khang thành một mảnh ồ lên. Hiện Dương trong cung hạ hầu hưu nghĩa an tĩnh mà ngồi ở Thính Chính Điện Thiên Điện, một chữ một chữ hỏi đã từng bị hắn phái đi Dương Châu Tiểu Nội thị nói, ngươi không phải nói kia hai mươi vạn lương thảo bị Đại đô đốc đột lên sao? Đại đô đốc Bắc Thượng lấy cái gì cấp những cái đó tướng sĩ chi phí sinh hoạt? Hắn sắc mặt xanh trắng, ánh mắt hung ác, kia Tiểu Nội thị sợ tới mức run bần bật, nói không nên lời một câu tới. Hạ hầu hưu nghĩa cầm lấy trong tầm tay trung trà hung hăng mà tạm hướng kia tiểu nội thị trương hàm nhìn tình huống không đúng, sụp mi thuận mắt, an tĩnh chờ hạ hầu hưu nghĩa ra khí. Lúc này mới sai sử nội thị thu thập thiên điện, tiến lên nhỏ giọng nói: Thiên tử không cần lo lắng. Lần trước đại đô đốc xuất chinh trường an thành, không cũng nên làm cái gì liền làm cái đó sao? Hiện giờ đại đô đốc muốn đấu người là đại tướng quân. Thiên tử vừa lúc ở bên cạnh ngồi xem phong vân khởi, hạ hầu hưu nghĩa sắc mặt tốt hơn một chút nhưng trong lòng lo lắng lại như cũ thiêu đến hắn trong lòng hốt hoảng hắn thấp thấp nói chờ đến đại đô đốc cùng đại tướng quân phân ra tháng bại tới ta lại nên như thế nào đâu trương hàm cười nói này không phải còn có trưởng công chúa sao hạ hầu hưu nghĩa không có hé răng trương hàm cũng không có nói nữa bọn họ trong lòng đều rõ ràng tự hạ hầu ngu đi theo tiêu hoàn đi dương châu hạ hầu ngu lập trường đã thực kiên định thân nhóm hôm nay đệ nhị cảng chương hai trăm mười tám lập hậu Hạ Hầu Hữu Nghĩa đêm không thể ngủ. Bệnh nặng mới khỏi lưu liên tới gặp Hạ Hầu Hữu Nghĩa. Hắn nguyên bản thân hình cao lớn, hiện giờ gầy đến có điểm tợ hình, tiểu tụy lại mỏi mệt, không lý do liền sinh ra vài phần anh hùng mặt lộ bi thương tới. Hạ Hầu Hữu Nghĩa tâm mềm nún, nói chuyện thanh âm đều nhu hòa rất nhiều, đại tướng quân mau ngồi xuống. Đại tướng quân dáng người xưa nay cường tráng, nghe nói ngài sinh bệnh, còn tưởng rằng là phong hàn linh tinh tiểu bệnh, liền không có đi thăm. Không nghĩ tới đại tướng quân bệnh đến cư nhiên như thế nghiêm trọng. Hắn nói chuyện thời điểm, mặt lộ vẻ ấy nấy. Lư Yên ở trong lòng cười lạnh, nói chuyện thanh âm lại ôn hòa mà trầm ổn, thiên tử không cần lo lắng. Ta đây là bởi vì em trai việc, lại kinh lại tức, nhất thời không có hoan quá khí tới. Hạ hầu hữu nghĩa tức khắc có chút xấu hổ, nhưng hắn đã luyện liền ra mặt dày, không chỉ có trang không có nghe hiểu Lư Yên ý tứ, ngược lại trả đua nói, đại tướng quân không cần tự trách. rồng sinh chính con, còn mỗi người bất đồng đâu. Húng chi Lư Hoài cùng đại tướng quân chỉ là huynh đệ Lưu hoài cũng là qua tuổi bất hoặc người, nên hiểu đạo lý đã sớm hẳn là đã hiểu. Hắn làm ra như vậy sự, cùng đại tướng quân có quan hệ gì đâu. Đại tướng quân không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Ta tưởng trong triều chúng thần cũng là minh bạch đạo lý này. Em trai đã chết, cư nhiên làm hắn không cần để ở trong lòng. Lưu huyên ở trong lòng mắng một câu, đảo đem hạ hầu hữu nghĩa xem trọng liếc mắt một cái. Có thể như vậy không biết xấu hổ, so với kia hạ hầu hữu đạo mạnh hơn nhiều, về sau liền tính không phải cái minh quân ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Hắn nói chuyện không khỏi mà liền khách khí hai phần, nói, ta lần này tới cũng không phải vì chuyện khác. Gần nhất thân thể đã mất trở ngại, tới cùng thiên tử hồi bẩm một tiếng. Thứ hai thiên tử đã đăng cơ năm dư, lập hậu việc cũng muốn để thượng nghị sự nhật trình. Thôi thị, lư thị, tiêu thị, ngày trước định ra người. Nay tam thư lục lễ, lại là thiên tử cưới phụ. Chờ đến tân hậu tiến cung, cũng là sang năm hoặc là năm sau sự. Hạ hầu hưu nghĩa cũng biết lúc này là nghị thân tốt nhất thời cơ. Từ trước hắn không dám nói muốn cười ai, hiện tại có tiêu hoàng thắng lợi làm chỗ dựa, hắn nói chuyện tự tin đủ, cũng tưởng tại đây sự kiện thượng cho chính mình tranh thủ tranh thủ. Liên tiêu thị đi. Hắn nhàn nhạt địa đạo, trên thực tế trong lòng vẫn luôn đánh cổ, sợ lưu duyên ra cái gì chuyện xấu, tưởng rỗi cũng rỗi không quay về. Lưu duyên tự nhiên sẽ không đáp ứng. Thiên tử lại cùng tiêu thị liên hôn, ngoại thân nội quyến đều là người của tiêu gia lư ra còn có cái gì ưu thế đáng nói lúc trước trịnh phân cấp hạ hầu ngu đề cử tiêu hoàn hắn lúc ấy coi khinh trịnh phân ánh mắt cũng coi thường tiêu hoàn năng lực lúc này mới biến thành hôm nay cục diện hắn có đôi khi nằm mơ nửa đêm tỉnh lại đều phải hối hận nửa ngày thân cảm thấy không ổn lư viên chậm dai nói đại đô đốc hiện giờ danh vọng như mặt trời ban trưa thiên tử lại cùng tiêu thị liên hôn về sau lấy cái gì dùng thế lực bắt ép tiêu thị ngài cũng đừng quên lúc trước trịnh Sán đương quyền thời điểm đem nữ nhi gả cho võ tông hoàng đế. võ tông hoàng đế lúc ấy nhưng thật ra thiệt tình ái mộ văn tuyên hoàng hậu, đáng tiếc lại nhiều tình yêu cũng so bất quá quyền thế. trịnh sán nhất ngôn cửu đỉnh, võ tông hoàng đế hoàng quyền bế lạc, đối văn tuyên hoàng hậu kia một chút ái mộ biến thành đầu quả tim thứ, chờ đến trịnh sán vừa chết, lập tức liền phiên mặt. nếu không phải kế nhiệm người cầm quyền tuyển chính là trịnh sán minh hữu tạm bạo, văn tuyên hoàng hậu đã sớm bị phế đi. mà hắn nếu là không đem tiền đồ đẻ ở văn tuyên hoàng hậu sở sinh hạ hầu hữu đạo trên người được đến tạ mạo duy trì cũng không có khả năng ở tạ mạo sau khi chết trở thành hắn kế nhiệm giả hạ hầu hữu nghĩa sửng sốt lưu tuyên đã có phía trước giao hấn hơn nữa hạ hầu hữu nghĩa trong khoảng thời gian này biểu hiện hắn biết hắn không thể lại đem trước mắt thiên tử trở thành vô tri đứa bé hắn cung kính mà hướng tới hạ hầu hữu nghĩa hành lễ nói nếu thiên tử tưởng từ tiêu thị thôi thị cùng lư thị bên trong chọn lựa một cái y ly thần chứng kiến liền thôi thị nữ lang đi thôi ra xuất thân hiền hách Tự tiền triều Thái Tổ chính là nhà cao cửa rộng, thôi ra mấy năm nay tuy rằng không có con cháu đảm nhiệm 2.000 thạch đại quan, lại ra không ít văn nhân nhà thơ, văn phong cường thịnh, ở Giang Nam Tố có thanh danh. Thiên tử lập thôi thị nữ lang, đúng là môn đăng hộ đối. Hạ hầu hữu nghĩa cho rằng Lưu Viên sẽ hướng hắn để cử Lưu Tứ Nương Tử. Chẳng lẽ Lưu Viên này đây lui vì tiến? Hắn rất tưởng hướng tới Lưu Viên hô to, ta nói như thế nào liền như thế nào? Ta liền phải lập tiêu thị nữ lang vi hậu. Ngươi lại có thể như thế nào Nhưng hắn lại sợ cùng Lưu Uyên Xé rách mặt lúc sau không hảo xong việc Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói Đại tướng quân nói có lý Ta suy xét suy xét Lưu Uyên quyết định từ từ mưu tính Nghe vậy cười nói Ta từ trước không muốn duy trì thiên tử vì đế Chính là cảm thấy thiên tử tuổi nhỏ Sợ ngài không hiểu chuyện Bị người lợi dụng. Hiện giờ xem ra là ta năm đó đi rồi mắt Thiên tử tuy rằng tuổi nhỏ Lại là cái có chủ kiến Ta cùng tiêu hoàn đích sắc bất hòa lại cũng không muốn lấy quốc gia xã tắc cho hà giận tiêu đại đô đốc rốt cuộc tuổi trẻ trải qua sự không nhiều lắm vài lần thắng lợi liền có chút lâng lâng cho rằng lần trước bắc phạt nhân đại thắng mà không người truy cứu lần này liền học theo lại lần nữa vô chỉ bắc phạt thiên tử về sau khống chế tứ hải nếu là làm thần tử mỗi người đều như vậy còn muốn chúng ta này đó đại tướng quân trung thư lệnh làm cái gì tiêu đại tướng quân đến cho hắn lật lặc dây cương cũng không thể từ hắn tùy hứng làm vậy năm đó bắc lương khai quốc hoàng đế thác bạc ngụy còn không phải là như vậy mất khống chế kết quả đâu Chiều đình nam rời bắc lương lập quốc vết xe đổ mong rằng thiên tử thận trọng hạ hầu hưu nghĩa lung tung gật đầu hắn biết rõ lư nguyên dụng ý là phản đối hắn lập tiêu thị nữ lang vi hầu còn có điểm nhà mình không chiếm được hảo cũng không thể làm tiêu thị đến tốt ý tứ nhưng hắn vẫn là không tự chủ được đi thâm tưởng lư nguyên nói thậm chí không thể không thừa nhận lư nguyên liền tính là ý ở châm ngòi hắn cùng tiêu hoàn quan hệ cũng xác thật nói chúng rồi tâm tư của hắn Hạ hầu hữu nghĩa hô Trương Hàm tới lặng lẽ nói chuyện, Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Hàm nghĩ nghĩ, nói, thiên tử thích thôi thất nương tử sao? Ngày đó hội hoa, hạ hầu hữu nghĩa thấy rất nhiều môn phiệt thế gia nữ lang. Hạ hầu hữu nghĩa mặt lộ vẻ ghét bỏ, nói, ta cưới ai cũng sẽ không cưới cái kia thôi thất nương tử. Bối tin quên nghĩa không nói, còn không biết liêm sỉ. Nay đã là đối một vị nữ lang nhất không mừng đánh giá, thậm chí bởi vì đánh giá như vậy, thôi thất nương tử về sau vô luận gả đến nhà ai đều rất có khả năng sẽ liên lụy đến kia gia. Trương Hàm lại nghĩ nghĩ, nói, Hoàng hậu tuy rằng nhìn tôn quý, nhưng vào cùng còn cần được đến Hoàng đế kính trọng mới là. Giống võ tông Hoàng đế chính là Trần Cơ sở sinh. Hạ hầu hưu nghĩa ánh mắt sáng lên, có thể tưởng tượng đến Tiêu Hoàn cùng Hạ hầu ngu, hắn ánh mắt lại ảm đạm đi xuống. Trương Hàm cười nói, Thiên tử nếu là cảm thấy trong lòng bất an, không ngại cùng Tiêu gia nương tử thấy thượng một mặt. Lúc trước Đại đô đốc đi tương dương. Trưởng công chúa không cũng đi theo ở bên sau. Vợ chồng đồng lòng, tắt biển đồng cũng cạn. Hạ hầu hưu nghĩa tức khắc nở nụ cười, hắn nhẹ giọng mà phân phó Trương Hàm, vậy ngươi đi giúp ta ăn bài. Trương Hàm cười nhận lời. Ra thính chính điện, liền ra cung, đi trưởng công chúa phủ. Đỗ tuệ giúp hạ hầu ngu thủ trưởng công chúa phủ. Nàng cùng Trương Hàm cũng đánh quá rất nhiều giao tế, lẫn nhau còn bởi vì từng người chủ tử duyên cơ thưởng thức lẫn nhau, rất là khách khí. Hai người ở thiên thính ngồi xuống Khiển đưa trà bánh thị nữ, đỗ tuệ nói thẳng nói, không biết trương đại nhân quang lâm, có gì chỉ giáo. Làm hiện dương cung đại tổng quản, trương hàm là chính tứ phẩm phẩm giai, Trương hàm cười nói, thiên tử muốn gặp tiêu ra bảy phòng nhị nương tử một mặt. Thân nhóm, hôm nay đổi mới. Trương 219 cười vui. Đỗ tuệ nhíu mày. Cảm thấy như vậy không hợp quy củ. Nhưng tiêu san tiến cung sự đã xác định xuống dưới, hơn nữa lại là hạ hầu Hữu nghĩa tự mình tới thỉnh, nàng do dự một lát, nói. Không biết trương đại nhân tưởng ở nơi nào gặp mặt. Hạ hầu hữu nghĩa nếu chân ái tiêu thị nữ lang, có chút an bài liền không thể tùy tiện. Trương Hàm cười nói, tự nhiên là trưởng công chúa trong phủ. Nơi này đã an toàn, lại danh chính ngôn thuận. Đỗ tuệ hiểu ý, trên mặt nhiều một chút tươi cười, cung thanh nói, ta tới an bài. Trương Hàm vừa lòng mà rời đi. Đỗ tuệ làm người mang theo tin thỉnh tiêu san đến trong phủ làm khách. Tiêu san ngượng ngùng kéo tiêu mân cùng đi đỗ tuệ nhìn ngày xuân tươi đẹp như hoa hai cái tiểu cô nương tâm tình đều trở nên thoải mái lên nàng tìm lấy cớ làm tiêu mân đi hậu hoa viên trích đế cắm hoa bình kéo tiêu san tay cùng nàng nói nhỏ thiên tử hôm nay cũng muốn lại đây mẫu thân ngươi theo như ngươi nói sao tiêu san ngượng ngùng gật đầu trong nhà đã bắt đầu cho nàng đặt mua của hồi môn bất quá bởi vì nàng phải gả chính là đương triệu thiên tử an mặc trang sức linh tinh mang theo rõ ràng phẩm giai sự vật tiêu ra không thể đặt mua chỉ chuẩn bị đại lượng châu báu vàng bạc Cơ hồ đào rông tiêu Hàn gia nghiệp, chính là tiêu ra mặt khác thúc bá, cũng đều tặng phi thường quý báo quà cưới. Đỗ Tuệ nhìn nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc là tiểu cô nương, nghe được xuất giá cũng không có ngày xưa hào phóng. Nàng cẩn thận dặn dò nói, gặp được thiên tử muốn cung kính có lễ, không thể rối loạn một tấc vông. Khá vậy không cần quá câu nệ, quá cung kính, mất tự tôn. Lời này cũng thật mâu thuẫn. Tiêu San chớp chớp mắt. Đỗ Tuệ thất sắc, nói, tóm lại tựa như nhìn thấy trưởng công chúa giống nhau nga Tiêu san đáp lời ngọt ngào mà nở nụ cười nàng cảm thấy được thiên tử đối nàng có hảo cảm là ở lần trước hội hoa thiên tử tuy rằng cũng cùng mặt khác nữ lang nói chuyện nhưng ánh mắt nhưng vẫn dừng ở nàng trên người nàng làm chuyện gì cũng có người lập tức vì nàng đi làm còn tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện không chỉ có là nàng mặt khác nữ lang giống như cũng đều có điều phát hiện có chút người cùng nàng ánh mắt tương đối thời điểm còn hướng về phía nàng hì hì mà cười không hai ngày liền truyền ra thiên tử đem ở lư ra. Tiêu ra cùng thôi ra tuyển một vị nữ lang vi hầu. Nàng cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì nàng sẽ vẫn luôn bị lưu tại kiến Khang thành, trưởng công chúa người còn đề cử rất nhiều sinh ý cho nàng phụ thân. Tiêu san an tĩnh ngồi ở thiên đại sảnh chờ hết kiến hạ hầu hữu nghĩa. Trong lòng giống suy đầu mai con dường như nhảy cái không ngừng. Nàng từ trước đem hạ hầu hữu nghĩa đương thiên tử, đối hắn cũng liền không có cái gì chú ý nhưng hiện tại, nàng lập tức liền phải tiến cung, nàng đối hắn ấn tượng trợt gian khắc sâu lên. Thiên tử lớn lên cùng trưởng công chúa trên thực tế vẫn là có điểm tương tự, đặc biệt là xem người khi bộ dáng, nhìn có chút lạnh nhạt, ánh mắt lại rất ôn hòa, uy nghiêm trung mang theo giày rộng. Nếu là gả cho như vậy thiên tử, cũng chưa chắc không phải hảo nhân duyên. Tiêu san nhấp miệng cười. Đỗ tuệ tự mình lại đây, đem nàng mang đi chính sảnh. Chính sảnh chỉ có trương hàm ở bên cạnh hầu hạ. Đỗ tuệ cùng tiêu san tiến vào thời điểm, bên cạnh hầu hạ đều đứng ở thính ngoại, tuy rằng từng cái đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bộ dáng. Nhưng tiêu san vẫn là cảm giác được mấy chú đầu ở trên người nàng lại thực mau rời đi ánh mắt. Có một số việc là không thể gạt được mọi người. Cũng không biết thiên tử tìm nàng có cái gì quan trọng sự, làm đồ nữ quan đều giúp đỡ hắn. Tiêu san nhảy nhót lại thẹn thùng, cung kính mà cấp hạ hầu hữu nghĩa hành lễ. Tiên nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, chiếu vào tiêu san gò má thượng. Hồng nhuận gò má, trắng non đến liền lỗ chân lông đều nhìn không tới khuôn mặt, điều hát tóc. Trước mắt nữ lang không chỉ có xinh đẹp còn xuất thân thực hảo. Hạ hầu hưu nghĩa càng xem càng vừa lòng. Hắn ôn thanh nói, nhị nương tử dùng quá đồ ăn sáng không có. Tiêu san biết chính mình muốn tới thấy hạ hầu hưu nghĩa, phi thường khẳng trường, đồ ăn sáng chỉ uống lên nửa chén cháo. Nghe vậy nàng dạ dậy đều giống đánh kết dường như, trong miệng lại nói, hồi bẩm thiên tử, dùng quá đồ ăn sáng. Nói xong, lại thói quen tính hỏi một câu, thiên tử dùng quá đồ ăn sáng không có. Hạ hầu hưu nghĩa sừng sốt. Tiêu san còn lại là hối hận không thôi. Tới khi nàng mẫu thân liền báo cho quán nàng, làm nàng ít nói lời nói, nàng vui mừng cấp đã quên. Tiêu san trên mặt nóng rất tiêu. Hạ hầu Hữu nghĩa lại thấp giọng mà cười, rắc là tiêu san thú vị cực kỳ. Cái kia ở hắn trong đầu cảm thấy rất là thỏa đáng ý niệm lúc này lại làm hắn cảm thấy lôi thời cực kỳ. Hai người không khí nhân những lời này mà trở nên nhẹ nhàng lên. Tiêu san liền chủ động hỏi hạ hầu Hữu nghĩa ý đồ đến. Hạ hầu Hữu nghĩa cười nói, ta liền không thể chỉ là nghĩ đến trưởng công chúa phủ làm khách sao. Chẳng lẽ thiên tử là cố ý tới xem chính mình? Bất luận cái gì một người đều không thể cự tuyệt người khác thích. Tiêu san cười đến ngọt ngào. Hai người hàn huyên một lát, hạ hầu hữu nghĩa thỉnh tiêu san đi trong hòa viên đi một chút. Tiêu san vui vẻ đáp ứng. Đỗ tuệ lại mày thẳng túc, đối trương hàm nói, phía trước nhưng không có nói muốn ra tới tàn bộ. Trương hàm cười khổ nói, thiên tử lâm thời nảy lòng tham, ta cũng thực ngoài ý muốn. Hai người đành phải lén lút đi theo. Hạ hầu hữu nghĩa cùng tiêu san chậm rãi đi tới Trong chốc lát ngừng ở nhà thủy tạ biên cấp trong hồ con cá vứt vứt cá thực, một hồi ngừng ở cây liếu hạ, chỉ vào phía trước vườn hoa hoa trò chuyện nhi, trong chốc lát xuyên qua nước chạy tiểu kiểu tìm kiếm đạo lý khúc kính, tiếng cười sái đầy đất. Trương hàm càng xem trong lòng càng lo lắng. Thiên tử tám chín phần 10 không có nói cho tiêu san lần này ý đồ đến, bằng không tiêu san sẽ không từ đầu tới đôi đều cười hì hì. Trương hàm nóng nảy, ở một lần tiêu san ngồi xổm xuống nói cho lớn lên ở hạ hầu hữu nghĩa bên chân hoa chủng loại khi hắn nhảy đi ra ngoài nhẹ giọng hô thanh thiên tử khoanh tay đứng ở bên cạnh tiêu san khiếp sợ đầy mặt đỏ lên mà đứng lên hạ hầu hữu nghĩa ánh mắt lạnh xuống dưới trương hàm lại nạp dán chấp nhất mà lại hô thanh thiên tử hạ hầu hữu nghĩa sắc mặt tức khắc có điểm tái nhật hắn trầm mặc thật lâu sau vô lực mà hướng tới trương hàm vây vây ống tay áo, trương hàm lui xuống thật lâu không có nghe được động tinh tiêu san tò mò mà ngầm đầu nhìn đến hạ hầu hữu nghĩa sắc mặt nhỏ giọng mà kinh hô thiên tử ngài Ngài làm sao vậy? Tốt đẹp thời gian trước nay đều là ngắn ngủi. Hạ hầu hưu nghĩa nhẹ nhàng mà thở dài, trinh trọng nói, nhị nương tử, ta có lời cùng ngươi nói. Tiêu san cùng hạ hầu hưu nghĩa đi bên cạnh đỉnh hóng gió. Đỗ tuệ xa xa mà nhìn, hầu nghi hỏi trở lại bên người nàng Trương hàm, ngươi cùng thiên tử nói chút cái gì? Trương hàm không có hé răng. Một hồi lâu, không biết là một nén nhang công phu, vẫn là qua 15 phút công phu, nàng nhìn đến tiêu san thất hồn lạc phách mà từ lánh trong đỉnh đi ra sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Đây là làm sao vậy? Đỗ tuệ thần sắc đại biến, hỏi Trương Hàm. Trương Hàm không biết nên nói như thế nào hảo. Đỗ tuệ vội đi qua, đỡ tiêu san. Tiêu san nước mắt lập tức liền cuồn cuộn rơi xuống, nàng nước nở nói, nữ quan, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Nói đến cuối cùng, không tiếng động khóc lên. Đỗ tuệ đang bệnh, tiêu san cùng tiêu mân thường thường tới xem nàng, tiêu mân săn sóc, cho nàng đổi dừa quý cơm, tiêu san thô, chuyện gì đều làm không tốt Lại rộng rãi hoa bác, dịu dích mà, chỉ cần có nàng ở, liền không khả năng kẻ ngắt, cho nàng mang đến rất nhiều cười vui. Này hai đứa nhỏ nàng đều phi thường thích, giống như đối đãi chính mình chất nữ. Tuy rằng lúc này không biết ra chuyện gì, nhưng nàng biết, tiêu san bị thương tấu tâm. Nàng vội đem người nửa ôm vào trong lòng ngực, một mặt mang theo nàng đi ra ngoài, một mặt ta đuổi nàng, hảo, tốt. Ta đây liền đưa ngươi về nhà. Sự tinh tới rồi này một bước. Chỉ sợ ai cũng không muốn từ sau biến phi hạ hầu hưu nghĩa đứng ở đỉnh hóng gió nhìn đỗ tuệ sam tiêu san dần dần đi xa nhưng hắn một chút cũng không nghĩ từ bỏ hắn cao giọng kêu trương hàm nói ngươi đi tuyên tiêu hàn tiến cung thân nhóm hôm nay đệ nhị càng chương hai trăm hai mươi cự tuyệt tiêu hàn từ hiện dương cung ra tới khi sắc mặt tái nhuận lung lay sắp đổ phảng phất bị gió thổi qua liền phải ngã trên mặt đất tiêu hàn tùy tùng vội tiến lên đỡ hắn không khỏi quan tâm mà lang quân ngài đây là làm sao vậy tiêu hàn lắc lắc đầu hơi thở mong manh nói chúng ta trở về lại nói tùy tùng không dám nói lời nào vội đỡ tiêu hàn thượng xe bò hướng tiêu phủ chạy đến xe bò nội tiêu hàn nhắm mắt lại trong đầu không ngừng tiếng vọng vừa rồi hạ hầu hữu nghĩa đối lời hắn nói lòng ta mộ chính là nhị nương tử ta nhất định sẽ đối nàng tốt phong lư thị vi hậu chỉ là tạm thích hướng tri cấp chờ đến lư duyên về hưu ta nhất định sẽ lập nhị nương tử vi hậu lư thị tướng mạo bình thường ngài có cái gì không yên tâm Hôn nhân chính là kết hai họ chi hảo, tiêu gia nữ lang trùng, không có so nhị nương tử càng tốt. Tiêu Hàn bưng kín mặt. Đúng vậy. Hôn nhân chính là kết hai họ chi hảo, hắn không muốn nữ nhi gả đi cho người ta làm tiếp, nhưng này lại không phải hắn nói là có thể tính. Vì làm tiêu gia nữ lang tiến cung, tấn lang trưởng công chúa phí bao lớn kính, mà tiêu gia cũng đích xác yêu cầu như vậy một cái cơ hội. Hiện tại, người của tiêu gia đều biết nhà bọn họ tiêu san sẽ đại biểu tiêu gia tiến cung. Hắn nếu là phản đối. Trong nhà người sẽ nghĩ như thế nào? Còn có A-san. Nghe thuê tử nói, nữ nhi cũng thích thiên tử. Nếu không cho nàng tiến cung, nàng có phải hay không có thể nghĩ đến minh bạch? Có thể hay không lý giải cha mẹ tâm ý? Sớm biết rằng như vậy, lúc trước hạ hầu hữu nghĩa lại nhiều lần tìm cơ hội cùng nữ nhi chạm trán thời điểm. Hắn nên quyết đoán mà ngăn cản mới là. Tiêu hàn chết tâm đều có. Nhưng tình thế phát triển lại làm hắn chính là muốn chết cũng không được. Sẽ liên lụy người trong nhà. Hắn trừ bỏ là A-san phụ thân, vẫn là nhi tử, huynh đệ, thúc phụ, còn có mặt khác trách nhiệm. Tiêu hàn cuộc đời lần đầu tiên, chạy xuống vô thố nước mắt. Thế cho nên xe bỏ tới rồi trước cửa, hắn xoa xoa đôi mắt, bình phục tâm tình lúc này mới chậm rãi hạ xe bò. Lang quân. Khương thị bên người vũ giả đón đi lên, thấp giọng bẩm, thái thái ở trong phòng chờ ngài đâu. Tiêu san từ trưởng công chúa trong phủ trở về thời điểm liền có chút không thích hợp, hỏi nàng, nàng lại cái gì đều không nói. Ngay sau đó trong cung liền truyền đến tin tức, làm tiêu hàn tiến cung. Muốn nói thiên tử không hài lòng việc hôn nhân này, thiên tử lại thường thường lén lút tới gặp tiêu san. Nếu nói hôn sự không có biến hóa, tiêu san lại như thế nào một bộ chịu đủ đả kích bộ dáng. Tiêu hàn lại vì sao bị vội vàng mà kêu đi hiện dương cung. Khương thị nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí nghĩ đến có thể hay không là thiên tử không có cách nào cự tuyệt lưu tuyên. Ở sách phong tiêu san thời điểm còn sẽ đồng thời sách phong lưu thị vì phi. Nàng lúc ấy liền phản đối tiêu san vào cung, nhưng tiêu san chính mình đáp ứng, tiêu hàn lại cảm thấy việc hôn nhân này là trưởng công chúa làm chủ, trưởng công chúa làm người sàng khoái, lại thực thích tiêu san, sẽ không hại tiêu san. Khả năng này liền mệnh. Khương thị thở dài. Tiêu hàn thất thần mà đi đến, nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Ngươi như thế nào nói như vậy lời nói? Khương thị thấy tiêu hàn sắc mặt phi thường kém, trong lòng lột bột một chút, trực giác đã xảy ra chuyện, nhưng nàng không muốn ra tăng trượng phu gánh nặng. Chỉ có thể trêu ghẹo địa đạo, ta còn không thể tìm ngươi. Ngươi nói ngươi mấy ngày nay, ở trong nhà ăn vài bữa cơm A. Ta này không phải nhìn ngươi từ trong cung ra tới, có hay không cho ta mang điểm điểm tâm trở về. Hạ hầu hưu nghĩa ở một mức độ nào đó là đem tiêu hàn đương nhạc phụ đối đãi, ngẫu nhiên bởi vì tiêu ra sự tiến cung, hạ hầu hưu nghĩa đều sẽ thưởng hắn rất nhiều ăn mặc chi phí sự vật. Lần này tiêu hàn nghe được Khương Thị nói như vậy, trong lòng khuất thủy liền nhịn không được xông ra. Hắn đem tiến cung sự nói cho khương thị. Khương thị thần sắc đại biến, vội vàng nói, ngươi, ngươi không có đáp ứng đi. Ngươi cũng không thể đáp ứng A. Chúng ta tiêu ra, nhưng cho tới bây giờ chưa từng ra quá thiếp thất nữ A. Tiêu hàn làm sao không biết. Hắn chán là nói, ngày hôm qua A-san khẳng định sẽ biết. Nhưng ngươi xem nàng trở về, lại là một câu cũng không có nói. Có thể thấy được nàng trong lòng vẫn là thích thiên tử. Loại tình huống này dưới, ngươi nói làm sao bây giờ hảo. Vậy ngươi đáp ứng rồi. Khương thị ngạc nhiên mà nhìn hắn trong ánh mắt khó nén thất vọng. Sao có thể? Đám chìm ở vô thố chung tiêu hàn không có chú ý tới, lầm bẩm, ta vẫn luôn đều không hy vọng nữ nhi tiến cung, nhưng này không phải ta một người sự. Ta sợ tiêu hoàn sẽ đồng ý, cũng sợ A-san chính mình phải gả. Hắn nói, giống bắt lấy một khối phù mộc dường như, gắt gao mà bắt được Khương thị tay, ta tưởng hồi cô tô đi. Ta tình nguyện vẫn luôn dưỡng A-san, cũng không muốn làm A-san tiến cung đi chịu cái kia tội. Ta biết, ta biết. Nhìn đến như vậy trượt phu Khương thị nước mắt nhịn không được liền hạ xuống, hắn thấp giọng địa đạo, "Ngươi yên tâm, đại đô đốc cùng trưởng công chúa đều không phải ích kỷ người, ta đây liền viết thư cấp đại đô đốc cùng trưởng công chúa, hỏi bọn hắn làm sao bây giờ. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, đại đô đốc cùng trưởng công chúa đều duy trì asan gả vào trong cung, chúng ta cũng chỉ có đương không có sinh quá cái này nữ nhi. Khương thị tim đau như cắt, liên thanh nói, sẽ không, sẽ không. Đại đô đốc cùng trưởng công chúa là người hiền lành, nhất định sẽ không làm như vậy nhưng đây là quan hệ đến tiêu gia danh vọng có không trở lên một cái bậc thang sự quan hệ đến tiêu gia có thể hay không trở thành nô trung nhất hiển hách gia tộc này cũng không phải là một người có thể nói tính cũng không phải tiêu hoàn muốn như thế nào liền như thế nào đặc biệt là tiêu hoàn tới rồi dương châu không hai ngày liền lén lút lại lần nữa huy quân bắc phạt trực tiếp đối tượng bắc lương đại hoàng tử tiêu hàn lập tức liền đi viết tin hạ hầu ngu nhận được gửi thư giận tím mặt không chờ tiêu hoàn hạ nha liền trở về tiêu hàn một phong thơ tin trung nàng không chỉ có viết đến đối với tiêu hàn nàng hận không thể lấy rượu đem hắn đầu đổ ra nhìn xem trong đầu đều lớn lên chút cái gì đại đại nhục nhã tiêu hàn một đốn cũng nói chúng ta tiêu gia nữ lang chân quý đâu ngươi là các nàng phụ thân thiên tử dám để như vậy yêu cầu ngươi đương trưởng nên cự tuyệt mới là như thế nào hiện tại mới cùng ta nói ngươi tử trước đối mặt ta những cái đó dũng khí đều đi nơi nào như thế nào bởi vì hạ hầu hữu nghĩa là thiên tử ngươi cũng không dám nói chuyện. Tiêu gia yêu cầu ngươi, ngươi nữ nhi liền không cần ngươi. Tiêu hàn chua suốt mà cười, đem tin đưa cho Khương thị xem, trong lòng lại nhân hạ hầu ngu nói xuất hiện ra vô hạn dũng khí. A san thế nào? Hắn hỏi Thế tử, ngươi cũng thấy rồi, trưởng công chúa cũng không đồng ý nàng nếu là còn muốn gả vào công chung, ta tới cùng nàng nói. Khương thị Dương Dương gật đầu, thấp giọng nói, ngươi ngày nào đó đặc biệt đi tranh Dương Châu, giáp mặt cảm ơn trưởng công chúa đi. Ta đây liền thu thập hòng siểng, chúng ta hồi cô tô đi. A bội còn chờ chúng ta cho nàng chủ trì hôn sự, chờ hai cái mội muội cho nàng đưa gả đâu. Ân. Tiêu Hàn gật đầu. Cùng Khương Thị cùng đi Tiêu San nơi đó. Tiêu San không nghĩ ra, vì sao hạ hầu hữu nghĩa một mặt nói thích nàng, một mặt tham niệm quyền thế mà tìm lấy cớ, muốn phong nàng vì phi. Phi lại như thế nào? Còn không phải thiếp. Bọn họ tiêu ra nữ lang chưa từng có cho người ta làm thiếp. Không thể từ nàng nơi này bắt đầu. Nghĩ vậy chút, Tiêu San cảm giác chính mình nước mắt đều lưu xong rồi. Rốt cuộc lưu không ra một giọt nước mắt tới Nàng đăng mà từ trên giường xuống dưới Lê giày liền phải đi gặp cha mẹ Cha mẹ lại tay trong tay mà đến Phụ thân, mẫu thân Tiêu san biết tiêu gia nữ lang tiến cung quan hệ đến gia tộc Vinh Quang Nhưng nàng vẫn là muốn đem chính mình ý tứ Nói cho cha mẹ, muốn tranh thủ một chút Nếu là không được, lại nói Ta không nghĩ tiến cung, ta không muốn cho người ta làm thiếp Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng mươi 221 biến đổi lớn Khương thị hỉ cực mà khóc Nàng cho rằng nàng yêu cầu hoa rất nhiều thời gian khuyên can tiêu san, không nghĩ tới tiêu san cư nhiên cùng bọn họ tâm ý tương thông. Phía trước nàng tổng cho rằng tiêu san quá làm âm ý, không có tiểu thư khuê các nhã nhặn lịch sự, cảm thấy chính mình không có giáo dưỡng hảo cái này nữ nhi, ai biết thời khắc mấu chốt, cái này làm nàng nhất không yên tâm nữ nhi lại bảo vệ cho điểm mấu chốt, bảo vệ tôn nghiêm. Đã biết, đã biết. Khương Thị ôm lấy tiêu san bả vai, nước nở nói, chúng ta này liền hồi cô tô đi, đại nương còn chờ chúng ta đâu. Tiêu Hàn cũng rất là cảm khái. Có bao nhiêu người sẽ ở thật lớn ích lợi trước mặt có thể lựa chọn tuần hoàn bản tâm. Hắn cái này làm người rất nhiều cấu ngữ nữ nhi làm được. Người sống ở trên đời này, trừ bỏ vinh hoa phú quý, còn có càng quan trọng độ vật. Hắn vì Tiêu San kiêu ngạo. Ta đây liền đi cấp trưởng công chúa viết thư. Tiêu Hàn nói, trong cung sự, chỉ sợ còn cần đố nữ quan cùng trịnh đại nhân chu toàn một vài. Bọn họ có thể cự tuyệt hạ hầu hữu nghĩa, nhưng như thế nào cự tuyệt, lại là một môn cao thâm học vấn ít nhất tiêu hàn làm không được. khương thị liên tục gật đầu, cùng tiêu san cùng nhau tiễn đi tiêu hàn. khương thị sai sử bọn thị nữ thu thập hòng xỉu, chính mình tắc cùng tiêu san tại nội thất nói chuyện riêng tư. ngươi cũng đừng thương tâm. đế vương gia nguyên bản liền không có cái gì thiệt tình, thiên tử liền tính lại thích ngươi, cũng so bất quá trong tay hắn quyền bính. nàng nói, ta và ngươi phụ thân phía trước sở dĩ phản đối các ngươi tỷ muội tiến cung, cũng là vì nguyên nhân này. hiện tại nháo thành như vậy, người khác ta là không biết. Nhưng lòng ta lại rất cao hứng, cảm thấy may mắn. Tiêu San xương đỏ con mắt, thẹn thùng mà cúi đầu, vì này trước đối hạ hầu hữu nghĩa tâm động không đáng giá. Nàng nói, ta không nghĩ tới, ở hắn trong lòng, ta lại như thế này một người. Tùy thời có thể bị đẩy ra đi trao đổi ích lợi. Khương Thị nhẹ nhàng mà thở dài, vô vô nữ nhi tay, nói, còn hảo không có vãn. Ngươi hẳn là hướng tốt một phương diện tưởng mới là. Tiêu San ân một tiếng, nói, ta tưởng trước tiên rời đi kiến Khang thành. Ngài xem, có thể chứ. Những cái đó giải quyết tốt hậu quả sự, từ nàng cha mẹ ra mặt là được. Khương thị chưa từng có gặp được quá loại này bị thiên tử tương xem sau nhà gái cự hôn sự, cũng không biết có chút chuyện gì yêu cầu giao đái, nhưng bọn hắn điệu thấp một ít, khiêm tốn một ít tổng không quá. Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau hồi cô Tô Hảo. Nàng nói, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau người. Hiện giờ ngươi đại tử huynh nghe nói ở Đông Bình Quận, trong nhà bộ khúc cơ hồ đều đi theo ngươi đại tử huynh đi rồi. Ngươi lẻ loi một người hồi cô tô, quá nguy hiểm. Tiêu san gật đầu. Chính phân lại bị này tin tức làm trong ốc, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hỏi tiêu hàn nói, ngươi nói cái gì? Nhà các ngươi nhị nương tử không muốn tiến cung. Vì cái gì? Các ngươi này không phải hồi nháo sao? Chính là người bình thường ra nghị thân, cũng không thể nói lui liền lui, huống chi là thiên tử đâu. Ngươi không phải là ở cô tô trong thành ngốc thời gian dài, ngu si đi.